Sau khi trở về tôi mở chiếc vali nhỏ Chứa đựng cả bầu trời của tôi Đặt vào trong đó một lá thư tay Gửi anh của tuổi 32 Hôm nay là sinh nhật Phong Tôi không thể nào hình dung ra Anh của tuổi 32 sẽ như thế nào Nhưng chắc chắn Có một vài thứ không thay đổi Ví dụ như ánh mắt ấm áp Nét mặt ôm hòa dịu dàng Và nuôi chiều mỗi khi nhìn tôi Ví dụ như cơ bụng và vòng eo săn chắc Cơ thể ấm tới mức Khi được anh ôm vào lòng, liền cảm giác trái tim lạnh lẽo trống rãi sẽ được lấp đầy từng chút một. Ví dụ như mùi hoa cỏ tỏa ra trên người anh, sẵn quái và sạch sẽ. Hoàn cảnh của anh rất khó khăn, bố anh mất sớm, mẹ đau ốm quanh năm. Tôi và anh quen biết khi cả hai cùng nghèo như nhau. Những món quà tặng cho nhau cũng đơn giản và nhỏ bé như khả năng của tôi khi đó. Sau này khi tôi lên thành phố ở với mẹ, hoàn cảnh sống dần dần khác biệt. Mẹ vì muốn bù đắp cho tôi, không ngại biến tôi thành công chúa, mặc cho tôi có muốn hay không. Có một lần, anh mất tích cả tuần trời, anh bận rộn tới mức chẳng còn nhiều thời gian để nhắn tin, chúc tôi ngủ ngon, giống như thói quen suốt bao năm qua. Lúc đó tôi nghĩ, anh có gì đó giấu mình nên lén lút theo dõi anh. Cuối cùng, khi tới một khu chợ đầu mối, tôi đứng từ xa nhìn cơ thể gầy gò của anh, lần lượt vác thường bao tải nặng nề trên vai, gió rất lạnh. Mưa rơi ướt đậm vai áo của anh Cả người anh từ trên xuống dưới Dính đầy buồn đất Trái tim tôi cứ như thế thắt lên Quà sinh nhật của tôi năm đó Là một sợi dây chuyện Có mặt hình cỏ bốn lá Anh hớn hở vừa nói vừa đeo lên cho tôi Em có thích không? Tôi nuốt ngược nước mắt vào trong gật đầu đáp Em rất thích Ngay lúc này có thể dùng cầm từ Gầy trơ xương để nói về anh Để mua được một sợi dây chuyền cho tôi Anh đã phải đánh đổi hơn 20 giấc ngủ Và rất nhiều bữa ăn sáng Dẫu bình thường bữa ăn sáng của anh Chỉ là những gói xôi vỉa hè Rất rẻ tiền Tôi không nói với anh rằng Tôi đã biết chuyện mà anh làm Nhưng qua ngày hôm sau Tôi liền táo sợi dây chuyền đó ra Và đeo sợi dây bạc Anh ngạc nhiên hỏi Em không thích sao Tôi lắc đầu đáp Đương nhiên là em thích rồi Nhưng mà vẫn không thích bằng sợi dây này Nó đã gắn bó với em từ năm em 15 tuổi Còn là món quà đầu tiên mà anh tặng Sẽ không có bất cứ món quà nào Có thể tay thế được cả Lúc đó chúng tôi còn chưa yêu nhau Tôi chỉ mới là đứa con nít Học lớp 9 Nhưng trước đó vì chuyện gia đình Tôi học hành mỗi lúc một sa sút Cũng chính là anh mỗi tối Sau khi làm xong hết việc nhà Đều tranh thủ chạy sang kèm gặp tôi Mặc cho tôi bướng bỉnh khó dậy thế nào Anh vẫn luôn nhẫn nại Em sắp đi vào cấp 3 rồi phải cố gắng lên Sau đó cậu phải đi đại học nữa Tôi vặn vẹo anh Chuyện học hành quan trọng đến thế sao Đại người không cần cũng có thể sống tốt Anh không cần phải lo cho em đâu Đúng là không học vẫn có thể sống tốt Nhưng có học thì chắc chắn sẽ sống tốt Anh kéo tay tôi đi dưới chân núi Ngẫn đầu lên nói với tôi Em thấy cái gì? Tôi nhìn anh một cách khó hiểu Thấy đỉnh núi, thấy bầu trời Chúng tôi leo lên đến đỉnh núi Anh lại nhìn tôi mỉm cười hỏi Bây giờ em thấy những gì? Tôi nhất thời không hiểu ý anh Tôi chỉ ngoan ngoãn nghe theo Như một cổ máy Thấy đỉnh núi, thấy bầu trời Còn thấy gì nữa? Còn có thể thấy những đỉnh núi khác Thấy những cánh đồng, làng mạc Thấy dòng sông Tôi từ từ liệt kê tất cả những gì tôi có thể nhìn thấy là những thứ tôi không thể thấy được khi đứng dưới chân núi. Anh hài lòng gợt đầu với tôi. Chính là như thế, khi em đứng ở trên đỉnh cao, em có thể dễ dàng nhìn xuống, dễ dàng bước xuống, nhưng khi ở dưới thấp, em không thể nào nhìn lên, cũng sẽ rất khó khăn để leo lên. Tôi suy nghĩ rất lâu, sau đó gợt đầu. Anh, từ hôm nay em sẽ cố gắng học hành, Anh mỗi ngày đều dậy từ rất sớm để đi làm tôi kiếm tiền học phí và tiền chữa bệnh cho mẹ, nhưng tuyệt nhiên chưa bao giờ có ý định bỏ học. Còn tôi lúc đó mặc dù mẹ tôi vất vả, lập nghiệp chưa dư dã để có thể bù đắp cho tôi như lời mẹ nói, nhưng ông tôi có lương hưu, thế nên so với tôi anh vất vả hơn cả trăm lần. Sợi giấy chuyền bằng bạc chính là món quà mừng tôi thi đầu vào trường cấp 3 tốt 1 trong thị trấn. Anh bày ra vẻ mặt như đang ngờ vượt lời của tôi Không phải món quà đầu tiên anh tặng em Là con cào cào Tết bằng có sao Ngày tôi ra trường Mẹ tôi gọi tôi vào phòng Lúc đó lòng tôi thật sự vui như nở hoa Tôi tưởng tượng mẹ sẽ nói lời chúc mừng tôi Hoặc là mẹ tự hào về tôi Đại loại là như thế Thế nhưng mẹ tôi lại lạnh luồn bảo Bây giờ con đã ra trường rồi Tôi nhận ra so với mẹ và anh tôi thành tích của tôi quả thực có chút mất mạc. Có một vài chuyện mẹ cần phải nói với con. Tôi cúi đầu chờ đợi. Dạ, mẹ biết là con đang có quan hệ tình cảm với cầu phong, ở gần nhà mình, như mẹ nói trước. Mẹ không đồng ý mối quan hệ này đâu. Ánh mắt mẹ sắc bén, như có thể xuyên thẳng vào trong trái tim tôi. Thời gian qua mẹ không để ý tới, vì mẹ nghĩ con còn nhỏ, chưa cần can thiệp vội. Còn bây giờ thì, Chia tay đi Quan điểm của mẹ tôi chưa hề thay đổi Ngay cả anh trai tôi Dù đã làm mọi cách để thuyết phục Nhưng cuối cùng đành phải chia tay mối tình đầu của mình Lý do rất đơn giản Hoàn cảnh gia đình khác nhau Điều kiện khác nhau sẽ dẫn tới những mâu thuẫn Chất đóng sau này Từ nhỏ tới lớn, từ ít tới nhiều Yêu có thể nghe theo cảm xúc Nhưng kết hôn nhất định phải tỉnh táo Phải dùng cái đầu lành mà quyết định Thật ra tôi có cảm giác Mẹ tôi sẽ có cách để giải quyết tất cả mọi chuyện, miễn sao hợp ý. Tôi yêu ớt phản đối. Mẹ à, con sẽ không lấy ai khác ngoài anh ấy. Quả nhiên, mọi chuyện đều nằm trong dự liệu của mẹ tôi. Bà thậm chí còn không thèm cho mày lấy một cái, chỉ là lùng tuyên bố. Mẹ nói không thể, tốt nhất nên tìm cách cắt đứt sớm đi. Tôi cố chấp. Cô sẽ không cắt đứt với anh ấy. Mẹ tôi vẫn tạng nhiên. Được thôi, con mới ra trường, con chưa tìm được công việc Cậu ta làm công an lương được bao nhiêu Tiền thuê nhà của cậu ta, tiền thuốc men của mẹ cậu ta một tán hết bao nhiêu Con có thể cùng với nấy cố gắng Mẹ tôi buông đùa xuống, mặt vẫn không một chút cảm xúc Mẹ cũng đã từng nghĩ mình sẽ cố gắng Chỉ để được sống bên người mình yêu Nhưng sau này mẹ mới biết Một mối quan hệ không bình đẳng Cũng có thể kéo dãn khoảng cách của hai người Từng thề thốt yêu đương đến chết đi sống lại. Thế nên mẹ nhắc con, con với cậu ta không phù hợp đâu. Trước đây, mẹ tôi từng có cách để bắt anh trai tôi phải chia tay mối tình độ của nấy ấy. Nhưng bà không nghĩ tôi lại ương bướng và gan lì hơn anh tôi rất nhiều. Vài ngày sau, Phong đột nhiên tránh mặt tôi. Ngay cả khi tôi đến đồn tìm anh hết lần này tới lần khác, đều chỉ nhận lại câu trả lời đầy vẻ khó sự của bác bảo vệ. Làm giang, Cậu Phong thực sự không có ở đây. Tôi mặc kệ bác ấy khuyên can mặc kệ đồng nghiệp của anh ấy, nói dối, vẫn cố chấp đứng giữa trời mưa để đợi anh ấy. Sáng tới ngày thứ 12, tôi đang đi mùa sắm cùng với mẹ, thì bắt gặp anh ấy đi cùng với một cô gái rất lạ. Nhìn từ bên ngoài, hai người họ trông rất tình cảm. Khoảng cách giữa chúng tôi ngày càng thu hẹp, tôi có thể cảm nhận được bước chân do dự của anh. Cả mắt không dám nhìn thẳng vào mắt tôi Còn mẹ tôi thì ngược lại Bà vẫn kéo tay tôi đi tới phía trước Cho đến khi tôi có thể nhìn thấy những khớp xương trên bàn tay Đang nắm chặt tay cô gái kia của anh Sau đó chậm chạp lướt qua Tối hôm đó Sau 12 ngày bạc vô âm tín Anh chịu nhận điện thoại của tôi Tôi chỉ nói rất ngắn gọn Nếu anh muốn chia tay với em Thì tối nay chúng ta gặp nhau Còn không thì em sẽ xem như chưa từng nhìn thấy chị cả Tối hôm đó trời đổ mưa rất to Những cơn mưa xối xạ dân kín cả bầu trời Tôi thức tần đi ra ngoài Khiếm giúp việc nhìn tôi Bằng ánh mắt bất lực và thương hại Cô chủ Mưa như thế này hay là để hôn khác hạn đi Biết đâu cậu ấy lại không đến tỷ sao Lúc đó ở trong nhà sâu ngoài thì tí ấy Là người hay nói chuyện với tôi nhất Bởi lẽ anh cả và mẹ tôi đều rất bận Tôi nhận lấy cái ô to tướng từ tay tiếng máy Tôi lắc đầu. Anh ấy chưa bao giờ tớ kẹo với cháu. Mẹ tôi vẫn chăm chú đọc báo, chỉ có khóe môi là khẽ mắp máy. Con định đi đâu? Con đi chia tay với nãy Khi tôi vừa mở cổng thì nhìn thấy anh đang đứng đó. Trong tay còn không cầm ô. Nước mưa cứ thế quất vào mặt anh. Bộ quần áo đang mặc trên người cùng ướt nhẹp và dính chặt vào cơ thể cầy gọ của anh. Anh rất gầy, còn gầy hơn cả khi anh đi vác hàng cả đêm để mua sợi dây chuyền bằng vàng cho tôi. Tôi đột nhiên cảm thấy rất khó chịu. 12 ngày xa anh còn không khó chịu bằng 1 phút đứng nhìn dáng vẻ anh như thế. Tôi có cảm giác như mình sắp không còn thở được nữa. Anh nhìn thấy tôi, đôi mắt ấm áp đó bồng chốc sáng lên như vừa gom hết sao trời vào đó. Làm giang Giọng nói của anh vẫn rất ấm áp mặc dù từng hạt mưa Đang quốc vào người lạnh lẽo Anh mỗi đêm đều đứng ở đây chờ em sao? Anh không trả lời Chỉ cắn vào bờ môi nhợt nhạt Phòng của tôi rất trung thực Anh không thể nói dối Tôi vẫn thường hay nói đầu của anh Đúng là không dùng được Anh học giỏi làm cái gì Khi chiếp bìa một chút chuyện con con tôi Cũng không làm được Mỗi khi bị tôi bắt lỗi Anh vẫn thường biết cắn môi mà tôi Mẹ em Đã đe dọa anh sao Tôi lại hỏi và Phong lại cắn môi Nhưng lần này có vẻ như đầu óc của anh Bắt đầu đã dùng được Sau một hồi chật vật Cũng có thể miễn cưỡng bịa ra một câu Không phải như thế đâu Tôi bật cười Trình độ bìa chuyện của anh Quả thật như bọn con đít Anh nhìn thấy tôi bật cười một lát sau Mới trở lại dòng điệu bình thường Làm gian Thật ra mẹ em cũng chỉ muốn tốt cho em Đáng ra bản thân anh Phải tự nghĩ thông được những điều đó Thực ra không phải là anh không biết Anh muốn dẫn em đi ăn nhà hàng sang một bữa Cũng phải tiết kiệm mấy tháng Anh muốn mua cho em một món quà Cũng phải đáng đo rất lâu Tậm chí anh không thể Mỗi tuần cùng với em hẹn họ Lúc trước chúng ta còn nhỏ chưa nói đến Nhưng bây giờ cả anh và em đều đã lớn Lúc suy nghĩ tới chuyện lập gia đình Thực sự có rất nhiều vấn đề Cần phải suy xét Anh Phong nói rất nhiều thứ Toàn là những lời mà mẹ tôi từng nói với anh. Tôi nhìn thẳng vào mắt anh hỏi, chúng ta quen nhau đến nay đã hơn 10 năm, hãy thành thực đó cho em biết, những lời anh nói có phải là suy nghĩ của anh không? Chúng ta nếu như những lời mẹ em từng nói thì anh không cần nhắc lại nữa, chỉ nhỏ quen vẫn còn dùng được. Hai chúng tôi cùng nhau đứng dưới trời mưa, chiếc ô trong tay rộng tựa như có thể che được cả bầu trời. Hơn 10 năm trôi qua, Anh từ từ đi vào cuộc sống của tôi, trở thành một phần của tôi. Hệt như một thân cây leo quấn chặt lấy, không thể tách ra. Hôm ấy tôi về khá muộn. 12 ngày không gặp nhau, tôi quyến luyến hơi ấm của anh biết bao nhiêu. Điều không lấy làm ngạc nhiên chính là việc mẹ tôi vẫn ngồi đợi ở phòng khách, dòng bà có chút mất kiên nhẫn. Đã giải quyết rõ ràng chưa? Tôi gật đầu đáp. Đã giải quyết? Mẹ tôi ôm ngược thở vào chẳng thèm che giấu Nếu mẹ cảm thấy anh ấy không xứng với con Thì mẹ cứ yên tâm đi Ngày nào còn làm con gái của mẹ Ngày đó Còn với nãy sẽ không qua lại với nhau Trong mắt mẹ tôi Sự chống đối ngũ ngược là điều tội lỗi rất nặng Và sau đây con cũng không có ý định bắt đầu mối quan hệ tình cảm Với bất kỳ người đàn ông nào khác Mẹ tôi lạnh mặt Con đang đe dọa mẹ Không Là con gái của mẹ Con sẽ ngoan ngoãn nghe theo sự sắp xếp của mẹ Nhưng là một cô gái tên Lam Giang Con muốn cảm xúc của trái tim Sẽ thuộc về quyết định của con Con xin phép mẹ thật ra mãi cho đến khi phòng mất tích Mẹ tôi vẫn chưa chấp nhận được Mối quan hệ của hai chúng tôi Nếu không thì anh đã không mãi mãi Là chồng chưa cưới của tôi như thế về mối quan hệ giữa tôi và anh Bà chỉ phớt lợ xem như không để tâm đến Đó là bởi vì Sau một lần Ông tôi đã nói Nếu như con muốn bù đắp cho con bé thì hãy để nó được sống với người có ý nghĩa với cuộc đời nó Chuyện mẹ từng bỏ lại tôi mặc cho những tổn thương chất chồng mùa vây trong quá khứ vẫn luôn là điều làm cho bà yếu đuối nhất bà phản đối một cách yếu ớt Con là người từng trải qua thất bại trong hôn nhân con hiểu rất rõ và con chỉ muốn con gái của con công lập lại thôi Ông tôi ít lời nhiều nghĩa, chậm rãi nói Con thất bại là việc con chỉ xây dựng gia đình với người con yêu Còn với con bé, đó không chỉ là người mà nó yêu Đó là người từng giúp cho nó tìm lại ý nghĩa cuộc sống Mấy ngày hôm sau, trong cuộc họp đầu tuần Giám đốc đích thân chỉ định Người phụ trách dự án mà chúng tôi vừa ký hợp đồng sẽ là Ngọc Mai Vốn dĩ đây không phải là chuyện lần đầu tiên mới diễn ra Nhưng mà tôi không có tham vọng lên trước tăng lương hay là thuyên chuyển đi đâu cả. Tôi cũng không thiếu tiền, càng không có ý định làm ở đây lâu dài. Thế nên chỉ cần công ty ký được hợp đồng, tôi có việc làm, thì chuyện ai người nấy giành được công trạng đối với tôi mà nói đều không quá quan trọng. Nhưng lần này thì khác, sở dĩa tôi liều mạng uống đầy một bụng, lại còn phải tỏ thái độ mềm mỏng, cho dù hôm đó bị lão Tùng dở trò đùn chạm, là bởi vì tôi muốn giành được dự án này cho anh Minh. Tôi nhìn thấy rất rõ ánh mắt thất vọng qua anh ấy. Kỳ lạ thật, lại chẳng thấy anh ấy lên tiếng nói năng. Ngược lại cái lang thì bức xúc thấy rõ. Mãi tới giờ ăn trưa, nó vẫn còn lầm bầm. Em vẫn không tài đạo hiểu được. Sao giám đốc lại có thể đối xử bất công, thiên vị một cách ngang nhiên không sợ bị quả báo như vậy chứ? Chắc chắn lạo ta cố tình làm như thế. Đợi sau khi dự án hoàn thành, sẽ có lý do chính đáng để chuyển của ta về tổng. Tôi gật đầu bảo. Ừ, xem ra xuất về tổng công ty năm nay Lại không có tên anh Minh nữa Trên tổng Luôn đánh giá anh Minh Có biểu hiện chưa đạt Kỳ thực họ không biết rằng Có rất nhiều đơn hàng của chi nhánh Đều là do anh tìm về Cái này nói đúng Muốn sống tốt ở nơi trời cao quan xa như thế Nhất định phải có người chống lưng Cái la ngờ vượt hỏi tôi Chỉ nói xem Với năng lực qua anh ấy Làm sao không tìm được một nơi Mà cứ phải bám trụ mại ở đây chứ Vốn dị ban đầu anh ấy cũng định đi Nhưng Trần lại cứ gieo hy vọng xuống Năm nay không được Cứ gieo hy vọng năm sau Đợt này không được là hy vọng đợt sau Cứ thế mãi đến bây giờ Vậy sao không xin vào thẳng Từ tổng công ty Tôi bật cười bảo Em quên từng nói chị với chị sao Anh ấy mặc dù có năng lực Nhưng không có tiện quan hệ cũng không Muốn xin được vào công ty tổng Phải là chuyện đơn giản đâu chứ Thế nên vào thời điểm đó Lựa chọn là mở chi nhánh vài năm Sau đó tìm cách chuyển lên trên Cũng không phải là cách tội Cây lan không chỉ bức xúc hôm đó Mãi tới tận hôm sau khi gặp anh Minh Nó vẫn còn bức xúc Xúi anh ấy đi kiện Em nói thật đó Em hình như hai người em đã kiện cho đến nơi đến chốn Làm sao có thể cướp công trắng trợn như vậy chứ Anh Minh nghe nó hùng hổ tuyên bố Chỉ bật cười đáp Thế nếu là em Em sẽ định kiện ái Em... Anh Minh dường như đọc được suy nghĩ của tôi Cẩn thận dặn dò Em cũng đừng nói gì cả Cấp trên đã quyết định cho Ngọc Mai Trực tiếp thực hiện dự án này Chắc chắn là có lý do Mình chỉ việc làm tốt công việc của mình là được rồi Em thấy anh ở lại đây chịu công ít thiệt tòi Vậy sao không sớm tìm một nơi khác Với tình hình hiện tại Anh có thể được vệ tổng cũng chưa chắc là khá hơn Anh ấy trầm ngâm rất lâu Anh biết, anh cũng không có ý định đi về tổng Có điệu đi đâu thì chưa nghĩ tới Tôi biết lý do mà anh chưa dám rời khỏi đây Hoàn cảnh của anh ấy không mấy khá dạ là ở chi nhánh này mặc dù không có cơ hội tiến thân Nhưng bây giờ bắt đầu lại ở một nơi khác Thì thu nhập sẽ không đủ trang trải Anh mình sợ tôi lan bừa lại nhắc lại Nhớ đây nhé Tôi xùy một cái bảo Em biết rồi Với cả chuyện này Không đáng bỏ công sức ra để cãi lý đâu Thêm mấy ngày nữa Tôi lại tình cờ đụng mặt lão Tùng Và giám đốc Đang vừa đi vừa bàn bạc ở Hành Lan Dù sao cũng không thể tránh mặt Nên tôi chủ động bước tới chào hỏi Ban đầu tôi còn nghĩ Lão Tùng sẽ không nhận ra tôi Như nào ngờ lão ấy đứng lại Nhiệt tình đáp lợi Cô Lam Giang Thật là trùng hợp quá Chúng ta lại gặp nhau rồi đấy Tôi nhìn cười bảo Đây là chỗ làm việc của tôi mà, hôm nay sếp đến bàn về dự án có đúng không? Đúng đúng. Lão giám đốc này thực sự rất quá đáng, biết hôm nay bên đối tác sẽ sang bàn dự án, mà sáng sớm còn bảo anh mình đi xuống khảo sát công trình đang thi công. Lão Tùng bất ngờ chia tay ra bắt tay với tôi. Sau này còn làm việc với nhau lâu dài, vả lại tôi cũng còn có vài chuyện cần phải nhờ vả cô Lam Giang đây. Rất mong được cô giúp đỡ. Tôi còn tưởng ông ta bị mộng du, Tôi có thể giúp ông ta cái gì cơ chứ Ngay cả bản hợp đồng khó khăn lắm Mới dành về được Còn bị cướp giữa ba ngày như thế cơ mà Lì sau đó ông ta lại nói Lần này tôi có nghe nói Bên công ty thiên nhân Đang chuẩn bị khởi công xây dựng Cô nghỉ dưỡng cao cấp Mấy hôm nay tôi tìm đến sách vỉ Mấy lần nhưng mà không gặp Chắc là anh bận lắm Đầu óc tôi chầm chạp nhạy số Hóa ra ông ta nói còn gặp nhau lâu dài Là có ý này Nói nhờ vã nhau cũng có ý này Xích chút nữa tôi quên mất Trong mắt ông ta Tôi vẫn đang là bạn gái của Vĩ Chắc chắn ông ta muốn thông qua tôi Để thuận lợi đấu tàu cung cấp thiết bị nội thất Đáng tiếc tôi làm gì có tài cán như thế Tuy nhiên Nghĩ tới ánh mắt Mang hào mỹ cảnh cáo của lão Giám đốc lúc này Nghĩ tới cảnh tôi và anh Minh Tăng ca rộng rã mấy đêm Để hoàn thành kế hoạch Và bạn phát tạo sơ bộ Tôi lại đột nhiên ngứa miệng Sếp Tùng nói phải, dạo nãy anh bận lắm, mấy hôm trước tôi còn nghe nói bạn làm ăn của anh ấy muốn bàn về chuyện ở bên đó cung cấp thiết bị nội thất, mà còn phải xuống tận công trường mới gặp được anh ấy. À, mà sếp Tùng tìm anh ấy có chuyện gì không? Cũng không có gì đâu, chuyện làm ăn tôi. Vừa nói tới đó Ngọc Mai đã xuất hiện cười tươi như hoa, mới từ đằng xa đã cướp tiếng ngọt ngạo. Em chào sếp Tùng. Thái độ của giám đốc thay đổi nhanh còn hơn chớp mắt Vừa cười vừa ra hiệu cho Ngọc Mai Em mau đi pha cà phê đi Nhớ vị cà phê mà sếp Tùng Thường hay uống rồi chứ Dạ Vân ạ Ừ, em đi nhanh đi rồi quay lại bài nốt dự án Dự án này phải khởi công vào cuối năm nay đó Lão Tùng quay sai nói với tôi Cô Lam Giang Cũng cùng vào tôi Còn chuyện kia hay là thế này đi Để tuần sau xuống khảo sát hiện trường Hay chúng ta bàn bạc tiếp nhé, tuần sau đi xe của tôi." Tôi lắc đầu cười. "Em là không được rồi, Sếp Tùng, dự án lần này tôi không phải là người phụ trách." Tôi bày ra bộ mặt tiếc nuối. "Tiếc quá, còn tưởng được làm việc chung với Sếp Tùng chứ. Sao lại không phải cô, chẳng phải Giám đốc không để cho lão ấy nói hết câu, đã vội vã cắt ngang. "Dự án lần này bên chúng tôi đã đổi người phụ trách Chính là tổ trưởng Ngọc Mai, năng lực của cô ấy như thế nào chắc sếp Tùng biết cả rồi chứ. Thôi, chúng ta vào phòng tôi. Sao lại đổi người phụ trách? Còn không hỏi qua ý kiến của bên chúng tôi? Giám đốc có vẻ rất bất ngờ, khó khăn thanh mình. Câu phải là như thế? Vì chúng tôi muốn người có kinh nghiệm hơn phụ trách. Về phần cô Lam Giang, đương nhiên cô ấy cùng tổ của mình vẫn sẽ thực hiện hỗ trợ phía sau. Tôi giả vờ hùa theo giám đốc. Dạ đúng đó sếp Tùng. Tổ trưởng Ngọc Mai là nhân viên cốt cán của chúng tôi. Còn về chuyện tôi không được phụ trách dự án lần này, đúng ra thì cũng có chút tiếc thật. Nhưng mà không sao, tuần sau chúng tôi cũng đang định đi xuống huyện A. Anh cũng biết mà, làng du lịch ở dưới đó rất nổi tiếng. Biết đâu chúng ta lại có chuyện gặp nhau ở dưới đó. Đến lúc đó nhất định sẽ mời sếp Tùng một chén. Lão Tùng nghe tôi nói thế, lại càng xua tay phản đối. Tôi không đồng ý đổi người phụ trách. Tôi không quan tâm đến người có kinh nghiệm hơn trong công ty anh. Điều tôi muốn nói ở đây, chúng tôi hài lòng với kế hoạch và bản dự án do cô Lam Giang đưa ra trong hợp đồng. Chúng tôi muốn cô ấy sẽ là người phụ trách. Sếp tôi đương nhiên không muốn làm mất lòng đối tác sau khi giải bày một lúc không được, liền quay sang quyết định. Ờ, vậy thì tôi sẽ để cho cô Lam Giang phụ trách dự án lần này. Tôi bổ sung thêm. Nhưng mà người phụ trách chính sẽ là phó phòng Minh à Tôi sẽ đi theo hỗ trợ anh ấy Cái làn sau kỳ biết được Không ngần ngại dơ ngón tay lên tán thượng tôi Chị hay quá à Xong dự án này thì chuyện Thuyên chuyển lên tổng của anh Minh Chỉ còn là chuyện nằm trong tầm tay tôi Ai chẳng biết sếp tổng rất quan tâm Tới dự án này chứ Tôi biết dạo này anh Minh Đang tập trung nhiều sức lực bên sườn chế tạo của Vĩ Anh ấy cũng từng nói Tuy công việc cá vất vả Đái ngộ cũng chưa cao, nhưng bù lại không nặng đầu, đấu đá như bên này. Tôi tạng nhiên bảo. Có khi đến lúc đó, anh đấy cũng không lên nữa đâu. Nó chưng hưởng. Vậy sao chỉ còn cố danh về? Xuống huyện A vừa xa xôi vừa hẻo lánh, sao không để cho bà ấy phụ trách luôn đi? Tôi mặc kệ đến lúc đó anh đấy có ý định lên công ty tổng nữa hay không. Nhưng mà nhớ lại vẻ mặt tước tối của giám đốc và Ngọc Mai vẫn không khỏi hơn hoang. Tối hôm sau, tôi tình cờ gặp vị ở công viên. Bình thường tôi thấy vị hay đi tập vào buổi sáng, hôm nay chẳng hiểu sao lại đổi lịch như thế. Ngay lúc nhìn thấy bóng dáng của vị từ xa, tôi đã bắt đầu cúi đầu, lũi thẳng sang một đường khác. Thứ nhất, tôi xuống đây không phải để tập thể dục. Thứ hai, tôi chột dạ. Lúc chiều cái lan nghe ngóng ở đầu, liền lao vào chất vấn tôi. Chị mẫu khai ra đi, hóa ra, chị là đi cửa sau mà giành lại dự án sao? Cai cái gì chứ Nó làm ra vẻ thần bí Hóa ra chị tin tướng hơn là em tưởng mau cai ra đi Người bạn trai đó của chị là ai Mà có khả năng xoay chuyển tình thế Dù không cần hiện hình như thế chứ Lúc này tôi mới nhớ ra Chuyện mình lợi dụng danh tính của Vĩ Tuy rằng điều không phải là do tôi chủ động Nhưng mà trong hợp đồng lần này Để cho lão Tùng hiểu nhầm như vậy Cũng được xem là tội đồng lõa Tôi hoạn hốt Lấy tay chè miệng nó Đẹp Nói nhỏ tôi, mày muốn cho nữa cái công ty này biết sao? Nó thỏa hiệp. Được rồi, em sẽ nói nhỏ, nhưng mà chị phải khai thật ra. Tôi gật đầu đáp. Vậy trước khi chị khai thì mày phải trả lời chị trước, mày nghe tin này ở đâu ra? Cái làng mặt nhăn nhó nhìn tôi, tôi bổ sung thêm. Chị muốn bảo đảm không có ai ngoài mày biết được chuyện này. Lúc chị và giám đốc đứng ở hành lang em tình cờ đi ngang qua đó. Có nghĩa là nghe trộm Nếu vậy thì được, tôi thở vào đáp Xem như chỉ mình em nghe Sau này có người thứ hai xì xào chỉ cứ việc tìm em là được Nó bớt mãn la lên chỉ có ý gì vậy Cũng có phải chỉ mình em nghe Còn có giám đốc, còn có Tôi tạng nhiên Mấy sếp không rủi hơi để quan tâm tới chuyện vớ vẩn này đâu Tôi kể cho nó nghe chuyện gặp Vĩ Hôm đi ký hợp đồng Đương nhiên là tôi không thật tà tới mức Khai với nó Đó là người rất được mà tôi từng đi xem mắt Tôi chỉ nói đó là một người có chút quen biết Nó nghe xong Sự chú ý lại đột nhiên chuyện hết sàng vĩ Tò mò hỏi Thì cái người đàn ông đó Anh ta thế nào Cái gì thế nào Ý em là anh ta có phản ứng như thế nào Chắc là phối hợp với chị rất an ý đúng không Nó hỏi mà không thèm nghe tôi trả lời Chị chống bút lên trán để suy nghĩ Thường thì nếu chị quen biết sơ sơ, chắc chắn sẽ không dại dột mà gây hấn với bạn làm ăn như thế. Em nói chị nghe, cùng là dân kinh doanh. Hôm nay anh giúp tôi, hôm sau tôi lại giúp lại anh. Đó cũng là cá lớn cá bé, cũng không thoát khỏi cái cạnh đó. Tôi không thèm để tâm tới nó. Chỉ cầm cùi viết cho xong bàn kế hoạch quảng cáo. Dạo này ai bận bù đầu bù cổ nó cũng không ngoài lệ. Vậy mà... Tôi không biết sao nó có thể bỏ thời gian làm mấy việc vớ vẩn như thế không biết. Vì thế cho nên, bằng tất cả hiểu biết và khả năng quan sát đánh giá của em, hai người hoặc ít nhất là người đàn ông đó nhất định không chỉ có mối quan hệ hơi hơi quen biết như mà chị nói. Chị nói thật đi. Tôi dờ tay lên. Một chậu thịt xiên nướng. Quên đi, chẳng lẽ em trẻ mạng như vậy sao? Thêm mãi sản nước ngọt tùy ý. Nó cười giả lã uh -huh. Xem như là nể tình chị em Em chịu thiệt tòa một chút cũng được Nó không chịu yên phận Mặc dù giao kèo đã được lập Nhưng một lát sau vẫn kéo ghế Lại gần chỗ tôi để thị tầm Em biết chị tuy không gọi là keo kiệt Nhưng mà sẽ không bao giờ chịu bỏ tiền ra Vì một chuyện không xứng đáng Mọi người ở đây ngay cả anh Minh Cũng không biết rằng mẹ tôi rất khá giả Công ty ăn nên làm ra Ở nhà to đi xe sang Nhưng đó là chuyện của mẹ tôi Còn tôi thì ngược lại Quần áo, giày dép toàn là đồ bình dân Nên nó luôn cho rằng Hoàn cảnh của tôi chắc hẳn cũng khó khăn Tôi trường mắt với nó Chẳng qua Chị chỉ không muốn có ai đó bàn tán xôn xao Vì chị Em cũng biết mà Tính chị rất ghét bị người ta nói về mình Chứ không có nghĩa là chị bên ta có gì Sao, muốn hủy giao kèo hay là gì Nó cần nhắc thêm một chút Cuối cùng thỏa hiệp Được một châu hải sản và đồ đứng sau khi lãnh lương. Duyệt nó đưa ba ngón tay lên, ý nói ba người, tôi gật đầu. Ok. Thật ra kể cả tôi không đồng ý, thì nhất định nó cũng sẽ kéo thêm anh Minh. Cái chuyện này nữa dù có giao kèo 100 lần thì cuối cùng anh Minh cũng sẽ biết. Từ trước tới nay nó luôn như thế, khá biết giữ mồm giữ miệng, nếu như đã được dặn dò từ trước, chỉ trừ anh Minh ra. Vị nó luôn ôm đầu tay tợ với tôi Hình như là em bị cái gì đó Mặc dù anh Minh không mầy hỏi Nhưng lạ là em lại không tài nào giấu được bất cứ chuyện gì chỉ nói thử xem Thì có phải em bị ma xuôi quỷ khiến hay không Mà anh Minh biết thì e rằng vị cũng sẽ biết Đương nhiên không phải vì anh ấy nhiều chuyện Mà vì ấy thật là quá thật thà Vậy nên tôi mới chột dạ Lúc này trời đã tối Vị lại đứng cách tôi một quảng khá xa Hơi rửa còn không nhìn về hướng này nên tôi khá yên tâm. Ai ngờ còn chưa kịp rời khỏi công viên, tôi đã nghe thấy giọng nói hờ hưởng vàng lên từ phía sau. Tôi nghe đói hôm nay bạn trai của cô lại giúp cô thắng được một kèo làm ăn sao. Tôi bất đắc dị phải đứng lại. Cũng không ẵn là như thế, tôi còn không thèm nhắc đến nửa chữ liên quan tới vị bạn trai đó. Vĩ cực gù à lên một cái, ra là thế sao? Vĩ vọng từ phía sau ra đứng trước mặt tôi, khóe môi khẽ nhất lên rất cao. Xem ra hai người bắt đầu bớt ngốc rồi đấy. Cảm ơn, quá khen. Tôi đùi lại hai bước, mặt rất không vui hỏi. Bây giờ tôi có thể đi được chưa? Vĩ nghiêng người tỏ ý cho tôi qua, những cái miệng sắc như dao kia thì vẫn chưa chịu buông ta Cô hiểu nhầm rồi, đó vốn không phải là một lời khen. Là gì cũng được, chỉ cần kết quả tốt đẹp, anh muốn khen hay là muốn chê đều không quan trọng đâu. Vĩ câu mày ngờ vực, ánh mắt đạo qua đảo lại trên người tôi. Tốt đẹp với cô chưa chắc đã là tốt đẹp với tôi. Không phải cô lại hứa nhăn hứa cụi gì với sếp tụng đó chứ? Tôi gần cổ lên cãi. Anh thấy nếu như tôi hứa nhăn hứa cụi, anh có thể giúp tôi thực hiện hay không? điều gì là không rồi. Vậy thì tôi cũng không. Tôi không phải là người ưa hứa suông Dù thế nào thì cô cũng đã lợi dụng danh tính của tôi thêm một lần nữa Đây là sự thật Tôi hết cách với anh ta Đành miễn cưỡng gợt đầu đáp Vậy thì xem như cảm ơn anh lần nữa Tôi cũng không ngờ một lần nhận vơ anh là bạn trai Mà được nhiều lời lọc như thế đó Tôi còn tưởng Vĩ sẽ giận tôi Không ngờ anh ta lại cúi đầu cười Tôi là người không thích ai đó cứ nói cảm ơn suông quá nhiều đâu Thế thì ngại quá Tạm thời tôi cũng không biết cách khác Tôi có ý muốn chấm dứt câu chuyện ở đây. Vĩ không phải trần tôi. Ánh mắt đột nhiên dừng lại trên chiếc hộp màu đỏ trên tay tôi vài giây. Sau đó ngỡn đầu nhìn lên trời, thoải mái hỏi. Cậu sớm, đi dạo một chút không? Càng ngày tôi càng nhận ra Vĩ là người thường có kiểu nói chuyện không ăn nhập vào đâu cả. Câu trước câu sau chẳng hề liên quan gì tới nhau. Hoặc nói thẳng ra là cô có thể giúp tôi một chuyện không? Tôi vẫn chưa hết ngờ vực Chậm chạp hỏi Chuyện gì chứ Vĩ nhìn quanh một lúc tìm kiếm Sau đó bắt đầu nhìn sang bên kia Sang bên kia đi Phía trước là hồ nước trong công viên Đêm nay trăng sáng nhiều sao Mặc hồ lấp lánh những ánh bạc Chúng tôi vừa đi Vừa tán cậu với nhau một vài chuyện Vĩ dừng lại trước cửa tiệm trang sức Tôi nghi hoặc nhìn Vĩ Anh muốn làm gì Vĩ tạng nhiên Tôi muốn mua một món quà Đáng tiếc là mắt thầm mỹ của tôi không tốt Tôi do dự vài giây Tay siết chặt chiếc hộp nhỏ Trong túi áo khoác Thực ra tiệm trang sức này Cũng là nơi mà tôi định đến Mấy hôm trước tôi phát hiện ra Mặt dây chuyền cọ ba lá mà phong tặng Bị bung ra Nên hôm nay mới mang đi sửa Tôi muốn giữ lại tất cả những thứ liên quan đến anh Thực nguyên vẹn Vào đi Vĩ ra hiệu cho tôi Lại có sự trùng hợp như vậy sao Chẳng phải là cô nói muốn cảm ơn tôi sao Sao thế Chút chuyện nhỏ này cũng không thể giúp bà Tôi chậm chạp bước theo Vĩ vào bên trong Còn không đợi tôi hỏi Thì đã có nhân viên đi tới hỏi hàng tư vấn Đối tượng là nữ trung tuổi Ngắn gọn đến không thể ngắn hơn được nữa À dạ vâng Mời anh chị đi sang bên này Em sẽ giới thiệu màu mới nhất cho anh chị Tiếp lúc này khá vắng khách Nên có tới hai nhân viên đi theo hai bên Để tư vấn cho Vĩ Kể ra, để làm được nghề này không đơn giản, ít nhất cũng phải có khả năng đánh giá, sàng lọc tiềm năng của khách hàng chỉ bằng một cái liếc mắt. Nhìn xem, cả hai chúng tôi cùng bước song song. Vĩ vừa đi tập về, trang phục đơn giản, thoải mái, còn tôi từ nhà tới. So với anh ta, tôi còn có chút cầu kỳ hơn. ấy thế mà họ vẫn nhận ra ví tiền của ai mới có thể khai tác. Hoặc nói cái cốt cách giàu sang cao quý của Vĩ. Vốn xuất phát từ trong xương Quần áo trang phục bên ngoài Chỉ là những thước vụ phím Không thể che giấu Đây là mẫu lát tay mới nhất của Bên em à đeo lên tay rất sang trọng và quý phái Hoặc là anh có thể tham khảo Bộ dây chuyền bông tai kèm với những ngọc trai này Kiểu này vừa có thể đeo đi tiệc Vừa có thể đeo hàng ngày Sang trọng nhưng mà vẫn rất tao nhã Tôi bắt đầu cảm thấy Sự xuất hiện của tôi ở đây Đúng thật là quá thừa thải Không bàn đến mắt thẩm mỹ Rõ ràng kiến thức về trang sức của tôi Cũng là một con số không tròn trĩnh Tôi không đi theo vĩ Mà rẽ sang bàn tư vấn bên cạnh Thật may cuối cùng cũng có người nhìn thấy tôi Dạ chị muốn mua cái gì ạ Tôi ái ngại lắc đầu bảo Tôi không mua Tôi chỉ muốn sửa lại một thứ thôi Xin hỏi ở đây có sửa trang sức bị gãy không Chị vui lòng cho em xem mẫu với Tôi thò tay vào túi áo khoác Lấy ra một sợi dây chuyền Nhân viên quan sát một lúc, cười nói Dạ được, chị để lại đây hai ngày sau có thể ghé lấy Tôi đi vòng qua bên kia tới chỗ của vị Có vẻ như vị khá kén chọn Suốt từ này tới giờ vẫn chưa tìm được món đồ nào thích hợp Cô mau lại đây Anh ta có mắt ở phía sau gáy sao? Cô không thèm ngẩn đầu lên Cũng có thể vậy tay chính xác tới chỗ tôi đang đứng Anh chọn được gì chưa? Vẫn chưa Anh ta thực sự là kiểu người quá mức cầu toàn hoặc là đối tượng được anh ta tặng là người rất quan trọng. Tôi thấy vị đã bỏ qua hết mấy mẫu dây chuyện lát tay tình tế sang trọng thời tượng nhất mà nhân viên đã tư vấn nên tôi hỏi thẳng. Tôi thấy hiện đây rất nhiều người tôn sụng Phật giáo hay là anh tự tam cảo mấy thứ liên quan đến tâm linh xem. Không ngờ vị lại gật đầu. Cũng được. Tôi nghe nói đeo mấy đồ trang sức Làm từ đá xanh Tây Tạng, đinh thiên lắm, mà mẫu nào cũng rất đa dạng. Tinh tế, sang trọng như không quá vô trương. Đợi tôi nói xong, vị quay sang nhân viên hỏi. Có loại như cô ấy vừa nói không? Dạ có chứ, mời anh chị đi theo em. Chúng tôi đi tới tù trang sức bên góc trái. Đúng là trang sức được chế tác từ đá xanh Tây Tạng có khác. Chỉ cần nhìn vào cũng đủ thấy được sự khác biệt so với những loại trang sức thông thường. Tôi chỉ vào vòng tay chuỗi 108 hạt nói Cái này đi Vĩ nhìn một lát, lát đầu phản đối Cái đó có hình mặt Phật ở giữa không hợp cho lắm Vậy thì cái bên cạnh Cái bên cạnh hạt quá to, cho ngạc vừa vãi tôi Vậy thì cái bên trên vị câu mày ngẫm nghĩ Cái đó không đẹp, bằng cái tiện tròn Tôi thấy anh ta càng bản không phải không có mát tẩm mỹ Mà là quá cầu toàn Sau thêm hai lần ý kiến nữa Tôi giờ hai tay lên mời anh ta Xem ra Vẫn nên để anh tự chọn thì hơn Nói cái gì thế Vậy tôi còn nhờ cô tới đây làm gì Ít nhất là tôi cũng đã giúp anh Ràng lọc được Năm mẫu ưng ý nhất Chuyện còn lại là của anh Vĩ không thèm chấp tôi nữa Bắt đầu nghiêm túc, quan sát Hết chóng cầm lại câu mày Mãi tới một lúc sau mới mua được một chiếc bồng đá xanh Đã tế còn đưa lên ngắm mãi Vẽ mặt khá hài lòng Tôi tiện miệng khen Cái này đẹp quá hả Trong veo hình như còn có mùi thơm toan toản Cô đúng là có mắt nhìn đấy Anh không cần khen tôi miễn cưỡng như vậy đâu Chỉ là ông tôi cũng có một chiếc như thế Nên tôi mới biết đến Lúc chúng tôi đi tới cửa Bạn nhân viên lúc này đứng đợi chúng tôi sẵn Tươi cười đưa cho tôi một tờ biên nhận Chỉ giữ biên nhận này đi Hai ngày sau đến nhận hàng nhé Vĩ quay đầu nhìn tôi Nhưng rất nhanh lại quay đi Trên mặt không có chút cảm xúc Công viên lúc này đã khá vắng vẻ Bài đầu chúng tôi Đang đi rồng song với nhau Một lát sau Vĩ rẽ sang một hướng khác Và bước những bước rất dài tới chỗ của một bà cụ Đang ngồi bên trên xe bán hàng rong Thoát một cái Đã quay lại với mấy chai trà xanh đậu đỏ Vĩ đưa cho tôi một chai giải thích Bà cụ chỉ còn loại này thôi Tôi không thích loại này cho lắm Nhưng cũng im lặng nhận lấy Chúng tôi cũng ngồi xuống ghế đá gần đó Tôi vừa nhìn lên mặt trăng Vừa hỏi anh một câu Không mặn, không nhạt Anh định nói gì với tôi Vĩ mở nắp chai sữa không nhìn tôi Chỉ hờ hưởng hỏi ngược lại Theo cô thì tôi để nói gì đấy Vốn dĩ anh không hề có ý định mua trang sức Kể cả có thì cũng không cần tôi phải đi theo để hỗ trợ Vĩ im lặng rất lâu Lâu tới mức tôi còn tưởng câu chuyện sẽ kết thúc ở đây Nhưng một lát sau bên Tài lại bất ngờ nghe được một câu nói nhẹ bơn Sau này mỗi lúc cô đi qua tìm trang sức Có thể nhớ rằng ngày hôm nay đã cùng với một người hàng xóm mới quen Đi chọn quà cho anh ta Vĩ dừng lại sau câu nói của mình Nhưng kỳ thực tôi đều hiểu ý quan tàng muốn nói. Chính là không muốn tôi phải tự cốc nhạc thêm ký ức đau thương vào gia tài ký ức mà ai ai cũng muốn tôi sớm buồn đi. Có một câu nói hơi khó nghe. Cô có muốn nghe ai không? Tôi im lặng nhìn vĩ không trả lời. Đối với người đã chết mà nói, món quà lớn nhất dành cho họ chính là mau quên họ đi. Đừng biến họ trở thành cái tội đồ. Giọng nói rất thờ ơ Nhưng dường như lại có thể xuyên vào trong trái tim, trong ngực của tôi, khiến cho nó như thắt lại. Tôi chẳng biết phải đối đáp như thế nào, bởi vì tôi hiểu những lời vị nói đều rất đúng. Tôi như thế này chỉ càng làm cho Phong biến thành kẻ tội đồ trong mắt mẹ tôi, trong mắt những người xung quanh tôi và với chính tôi. Vĩ hợ hưởng ngẩn đầu lên, uống sạch một hơi. Trên đời này không phải ai cũng chưa từng trải qua đau thương. Nhưng không phải ai cũng mãi mãi chết chìm trong chuyện cũ Không bước ra được như thế Cái đó tùy thuộc vào lựa chọn của từng người Cổ hồng tôi khô khóc Không còn cách nào để có thể mở miệng ra Đó không phải là yêu Mà là ích kỷ Là không đỡ Là không chịu chấp nhận Vấn đề đều nằm ở bản thân cô Tôi chẳng biết đêm đó Rốt cuộc tôi đã lãi nhải những gì Tôi khó khăn giải bày Chính là cảm giác Một cái cai nhọn đâm vào chân, rất lâu sau, cuối cùng cũng có thể lành miệng. Nhưng bạn biết không, Thực ra nó vẫn ở đó, nó vẫn nằm bên trong da thịt mình, chỉ cần chạm vào sẽ lại đau nhói ở trong tim, chính là cái cảm giác đó. Thời gian sẽ không ngừng trôi đi, hạnh phúc không dừng lại, vậy thì đương nhiên, khổ đau cũng có thể theo thời gian mà trôi đi, cái chính là bản thân có muốn hay không thôi. bạn thân tôi có muốn hay không? Hình như là không. Vị nói đúng, tôi chính là cảm giác không nở, không nỡ quên đi ánh mặt trời chói lóa trong tôi, không nỡ đóng kín vali, không nỡ gói kém tất cả những kỷ niệm thuộc về anh vào trái tim. Mỗi năm đều mở ra để rồi tự giày vò chính bản thân. Cũng may đúng lúc này tôi lại có điện thoại của mẹ gọi tới. Chưa bao giờ tôi thấy nói chuyện với vị lại khiến cho tôi khó chịu như thế. Đưa cho tôi. Vị lấy lại chai nước Trong tay tôi đi về phía thùng rác. Tôi không đợi Vĩ nữa, nhanh chân bước đi theo phía trước. Lúc nãy mẹ tôi nói, bà đang đợi ở nhà tôi. Mẹ tôi rất ít kỳ tới nhà tôi. Hôm nay tới muộn như thế, chắc chắn là có chuyện đồng trời nào đó. Mặc dù tôi đi trước, nhưng Vĩ lại là người cao chân dài. Cho nên cuối cùng chúng tôi gặp nhau ở cổng bảo vệ. Tôi chỉ tay lên nhà giải thích. Tôi lên trước đây, mẹ tôi đang đợi. Tôi là đang muốn nhờ Vĩ đi sau tôi một toàn Tôi không muốn mẹ tôi biết chúng tôi là hàng xóm Không ngờ Vĩ không có ý định lên cùng với tôi Anh xách theo mấy chai sữa còn lại Ghé vào trong phòng bảo vệ Tôi còn nghe loán toán cầu rượu rê Cùng chơi cờ gì đó của bác bảo vệ Tôi còn thấy Vĩ vui vẻ cực đầu Được ạ, cũng chưa muộn lắm Về đến nhà tôi thấy cả anh trai cũng có mặt Hai người đang ngồi trên ghế sofa đợi tôi Chỉ cần nhìn qua cũng biết Mẹ tôi chắc chắn đang rất giận dữ Anh trai tôi một tay giữ tay mẹ Ngưỡng đầu lên nhìn tôi Về rồi hả? Mà ngồi xuống đi Tôi ngoan ngoãn ngồi xuống đối diện với mẹ Mẹ tôi đẩy trước mặt tôi một tờ giấy Tôi liếc quà Thì thấy bên trong ghi địa chỉ nhà hàng khá nổi tiếng Tối mai đi tới đây Ăn bữa cơm với con trai phó giám đốc hại đi Ăn bữa cơm Lần này mẹ tôi lại cao tay hơn Ăn bữa cơm chẳng phải sẽ có nhiều thời gian để tìm hiểu hơn hay sao. Tôi có muốn nhanh nhanh chấm dứt cũng không thể bất định sự. Tôi bình tĩnh với mẹ. Con không đi được đâu, tối mai con còn có việc. Mẹ tôi đột nhiên đứng phát dậy, hài má đỏ lên. Con tưởng không đi bà được sao? Mẹ nói cho con biết, con phải đi, nhất định phải đi. Không chỉ có con trai chú Hải. Nếu như vẫn chưa hài lòng, thì con còn phải đi gặp con trai chú Nguyên. Đang làm bác sĩ ở bệnh viện A Còn có cậu chung Bạn anh trai con đang làm việc công nghệ khoa học Chính là người trước đây từng đến nhà mừng tỏ ông ngoại con Chưa bao giờ tôi thấy mẹ tôi tức giận tới mức ấy Những cái tên mà mẹ tôi liệt kê Có người tôi từng gặp Có người không hề biết mặt mũi thế nào Nhưng bọn họ đều có một điểm chung Chính là gia cảnh chỉ có ngang nhà tôi hoặc hơn Không có ai thua kém Làm gì Mẹ vốn không hề ép con Mẹ cho con được tự do lựa chọn Vậy thì ít nhất con cũng phải dùng tâm mà nghĩ cho mẹ chứ Tôi chỉ biết im lặng nhìn mẹ Cũng phải nói thêm Là những lời nói vừa rồi của vị ở bên hồ Tới tận bây giờ vẫn còn có khả năng Khuấy đạo tâm tư tôi Đúng là bao nhiêu năm qua Ít nhất mẹ chưa từng ép tôi Chỉ tại tôi vô dụng Lâu như vậy rồi vẫn không có cách nào bước qua chuyện cũ Mẹ nói cho con biết Lần này con nhất định phải tìm được đối tượng kết hôn cho mẹ Nếu những người mẹ vừa nói con không vừa ý Mẹ sẽ nhờ người mai mối tiếp Đến khi nào con tìm được mới thôi Xem ra lần này mẹ tôi quyết tâm làm thật Anh tôi cố gắng giảng họa Mẹ à, chẳng phải mẹ nói Em con với cậu vĩ kia đang tìm hiểu sao Thế thì mẹ cũng nên để cho em con có thời gian đại chứ Không được Mẹ tôi đột nhiên mất bình tĩnh Như vừa mới bị kim châm Chẳng phải mẹ cũng rất hài lòng về cậu ta sao? Thế sao lần này lại phải sốt ruột như thế? Mẹ hết nhìn anh tôi lại dời mắt sang, nhìn xoáy vào tôi. Vậy thì con thử hỏi em gái con xem, nó đã làm cái gì sau lưng mẹ? Tôi bắt đầu đoán được lý do mà mẹ tức giận như thế. Nhưng tôi vẫn không có cách nào mở miệng ra. Tôi không thể nói với mẹ rằng bao nhiêu năm nay tôi vẫn không bỏ cuộc, tôi vẫn đi tìm phong không ngưng. Anh trai tôi lại nhắc lại tên của Vĩ Mẹ à, mẹ cho em con thêm chút thời gian đi Mẹ tôi dừng lại một chút Sau khi hít vào một hơi liền hỏi Được, vậy thì con hãy thành thật một chút Con và cậu Vĩ kia có hy vọng hay không? Tôi lát đầu bảo Không ạ Vậy lý do gì? Lại không dùng cơm cùng với con trai chú Hải Còn... Tôi định nói rằng tôi chưa từng hết hy vọng Một khi chưa tận mắt nhìn thấy thi thể của Phong, thì chưa thể nào khẳng định rằng anh ấy đã chết. Thế nhưng mẹ tôi không cho tôi cơ hội để mở miệng ra. Mẹ nói cho con biết, kể cả bây giờ thằng Phong có trở lại, mẹ cũng sẽ không bao giờ đồng ý cho con lấy nó, không đời nào. Con chưa nói đến chuyện nó bạc vô âm tín suốt 6 năm nay. Con thử hỏi bản thân con xem. Sáu năm trời không thèm quan tâm con sống chết như thế nào. Con còn có thể tự hào vỗ ngược tự mãn rằng đó là tình yêu hay sao? Mẹ tôi dừng lại thở dốc một chút. Còn nữa, đừng có quên lời năm xưa con đã tự nói. Chính là ngày nào tôi còn làm con gái mẹ, thì ngày đó tôi và Phong sẽ không có quan hệ với nhau. Tôi mãi mãi là con gái mẹ, chuyện này không bao giờ thay đổi. Tiếc thầy, chuyện Phong bạc vô âm tín là thật. Tôi nuốt vào một ngầm khí lạnh, cố gắng đè nén cảm xúc đang cuộn chặt nơi cuống họng. Ánh mắt ngày càng trở nên mờ mịt, anh trai tôi ban đầu còn hơi bỡ ngỡ vì thái độ của mẹ tôi nay, sau khi hiểu rõ ngọn ngành thì một mặt xoa dịu mẹ tôi. "Mẹ à, mẹ xuống xe đợi con trước đi, con nói chuyện với em gái xong con sẽ xuống." Đợi cho mẹ vừa đi khuất, anh ấy lại quay sang khuyên giải tôi. "Lam Giang, dĩ mẹ tới đây gặp em, không phải là gọi em về nhà." Vì hai hôm nay ông không được khỏe cho lắm. Tôi hút khoảng. Ông bị sao? Sao ông không nói gì với em thế? Cũng không có ai nói gì cho em biết. Em bình tĩnh đi. Bác sĩ tới khám cho ông rồi. Dạng người nhà không được để ông bị kích động đó. Chuyện tôi vẫn cố chấp đi tìm phong. Có thể làm cho tôi bị kích động. Chứng tỏ đó là chuyện xấu. Từ nhỏ ông vẫn luôn dạy tôi nên tránh làm chuyện xấu. Xem ra tôi lại không thể nghe lời ông. Làm Giang, lâu như vậy rồi có rất nhiều chuyện Anh dù muốn nhưng cũng không thể nói với em Vì anh nghĩ từ từ rồi em sẽ hiểu ra Nhưng mà bây giờ bắt buộc phải nói Tôi biết anh sẽ nói những chuyện mà tôi đã nghe rất nhiều lần Thế nên tôi đã cố ý cắt ngang Thật ra em luôn hiểu Anh không cần phải nói đâu Cuối cùng thì hai chúng tôi cũng đi đến tỏa thuận Anh tôi sẽ khuyên mẹ dời lịch hẹn sang cuối tuần Tôi tiện anh tôi ra tới cửa Anh tôi dường như không yên tâm Còn cố gắng dặn tôi Dù sao cũng phải sắp xếp đi gặp đi Anh chỉ giúp em lần này tôi đó Thực sự tối mai em có việc bận Anh yên tâm đi Hoàn toàn không phải vì muốn hòa hoạn đâu Lúc anh tôi còn chưa kịp rời đi Vĩ đã lưỡng thượng đi lên Cái chán vẻ vô cùng nhàng nhã Mây mà anh tôi không nhớ mặt Vĩ Nên tôi chỉ giới thiệu Vĩ là hàng xóm Anh tôi còn nhiệt tình nhờ vã Anh ở gần đây Sau này em gái tôi chắc có nhiều chuyện cần giúp đỡ Viện anh nhé Được cái vĩ không cách sáo Dòng đều là dễ nghe hơn gấp trăm ngàn lần Lúc nói chuyện với tôi Chúng tôi là hàng xóm Cũng có vài việc tôi cần cô ấy giúp đỡ Tôi nghĩ anh tôi còn có thể xin số điện thoại của người ta Nếu như nói thêm vài câu như thế Nên vừa đẩy vừa nói Anh mau đi xuống đi Đừng để mẹ đợi lâu Vĩ nhìn theo bóng lưng của anh tôi rồi rời đi Dưỡng dưng hỏi tôi Cô mới bị ăn mán sao Tôi mở to mắt nhìn Vĩ Đôi lúc tôi có cảm giác Vĩ như có thể nhìn thấu tâm tư của tôi Ví dụ như chuyện của Phong Có thể tối hôm đó tôi có nói cái gì Nhưng chắc chắn không dịu đến như vậy Từ mấy hôm nay Mỗi khi tôi thắc mắc Vĩ sẽ không thèm né tránh Mà khẳng định một cách chắc định Cô không nghe câu rượu vào lời ra sao Chính cô đã kể cho tôi nghe Cô không biết đâu Tôi đã cố gắng cản cô mấy lần Nhưng đều không có tác dụng đấy Đúng là tôi không tin bản thân Lại có thể hư đốn đến như thế Chỉ là nếu như lời của Vĩ Bìa đặt ra Thì anh ta làm sao có thể biết được Nhiều chuyện của tôi như thế cơ chứ Thế nên đành miễn cưỡng Tự chấp nhận rằng chính mình đã kể cho Vĩ nghe những chuyện đó Vĩ nhìn vẻ mặt ngạc nhiên của tôi bật cười Sầu đảo đang bày ra hết tên mặt cô rồi đó Ai nhìn vào chả biết Ít nhất thì hiện tại có thể xem như Tôi cũng có người để trút bớt nỗi sầu não. Tôi tựa vào cửa thở dài Mẹ tôi vẫn muốn tôi đi xem mắt. Ồ, là chuyện đây sao? Vậy anh nghĩ là chuyện gì? Vị bật cười. Tôi còn tưởng mẹ cô biết chuyện chúng ta đang hẹn hò rồi chứ. Sao lại còn bắt cô phải đi xem mắt? Như thế có chút không công bằng với tôi. Điều là những lời đói tôi từng nói. Hơn nữa còn bác anh ta phải chịu trách nhiệm. Tôi không có tâm trạng để cãi nhau với anh đâu. Nếu anh Tôi còn chưa kịp nói xong đã nghe thấy Giọng nói quen thuộc vang lên Làm gián Cả tôi và Vĩ cùng quay lại Cùng với đó là ánh mắt Đầy vẻ ngờ vực của mẹ tôi Làm gián, đây là Bà vừa nói Vừa chỉ vào Vĩ Tôi nhanh chân đứng trắng ngang trước mặt mẹ Cố ý bảo Vĩ nhanh đi vào nhà Nhưng tôi quên mất rằng Cùng lắm tôi cũng chỉ cao tới cầm Vĩ Việc che chắn của tôi Hoàn toàn không có tác dụng Vĩ không hiểu ý tôi Hoặc là không để mặt tôi Hoặc cũng có thể là con người nhỏ mọn này Đang cố ý trả tù tôi Anh ta không những không trốn đi Còn cúi đầu chào rất lệ phép Cháu chào dì Lâu lắm rồi không có cơ hội gặp dì Dì còn nhận ra cháu không chu đáo và lệ phép tới mức Tôi không thể nào hình dung ra được Hai mắt mẹ tôi sáng lên Vĩ đây mà Cháu càng lớn càng đẹp trai Còn đẹp trai sáng sủa hơn cả trong hình đó Dạ vâng, cảm ơn gì Dì cũng không mấy thay đổi so với mấy năm trước Hình như tất cả phụ nữ trên đời này Đều cảm thấy tinh thần rất vui vẻ phấn chấn Nếu được khen Nhất là đối phương lại là trai đẹp Mẹ tôi cũng không ngoài lệ Tôi cảm thấy như Người vừa mới nạt nội tôi cách đây ít phút Với người trước mặt tôi Bây giờ không phải cùng một người Mẹ tôi cười rất tươi. Mẹ cháu đúng là rất có phúc. Cháu không chỉ tài giỏi mà còn biết ăn nói nữa, thế mà mẹ cháu cứ khiêm tốn, mãi tới gần đây mới kể cho dì nghe. Dịu quá cho cháu quá, cháu cũng chỉ bình thường thôi. Hai người bọn họ người tu người hướng, hoàn toàn xem tôi như người vô hình, thậm chí khi tôi định kéo mẹ vào nhà, bà còn thẳng tay gạt đi. Phải rồi, hôm nào rảnh rỗi ghé nhà dì chơi, chắc cháu còn nhớ nhà dì chứ? Dạ cháu nhớ Mẹ hết nhìn tôi lại quay sang Vĩ Mà cháu đây là Tôi còn chưa biết phải mở miệng nói sao Vĩ đã thản nhiên đáp Dạ cháu cũng ở đây Là nhà này Ui thật vậy sao Thế hóa xà hai đứa là Là hàng xóm à Chúng cháu là hàng xóm Tôi tranh thủ cắt ngang cuộc nói chuyện Mẹ không phải mẹ quay lại Để nói gì với con sao Mâu vào nhà đi Tôi đoán do mẹ quay lại là muốn cản định với tôi thêm một lần nữa Lùi cuộc hẹn ngày cuối tuần này Đã là giới hạn cuối cùng của bà ấy Nhưng không biết vì sao lại đột nhiên thay đổi Ờm, cũng không có gì nữa đâu, không cần vào nữa Mẹ tôi im lặng thêm mấy giây, có vẻ như đang đánh giá tình hình Cuối cùng tôi đành phái bìa chuyện Chính là như mẹ đang nghĩ Mẹ về đi, chuyện này con nói sau với mẹ Tôi biết trong lòng mẹ tôi vẫn chưa thôi một hy vọng Chính là chuyện bà từng nghe dị thường nói Mấy lời về mối quan hệ giữa tôi với vị Bây giờ lại gặp tôi với vị đang đứng nói chuyện Còn là hàng xóm Dù có là người sáng suốt đến mấy Cũng không tránh cõi chút suy đoán bất thường Về mối quan hệ giữa hai chúng tôi Hôm nay bà đến đây Chẳng qua là vì quá mức tức giận Bao nhiêu năm qua Chuyện tôi vẫn luôn âm thầm tìm kiếm phong Bà không hề hay biết Tôi cũng vì không muốn ông tôi phiền lòng nên rất biết che đậy tâm tư, bằng cách sống một mình, một cách bình thường nhất. Thế nên việc bà gấp gáp đến tìm tôi như thế là vì muốn hoàn toàn chặt đứt mọi vòng tưởng trong tôi, muốn buộc tôi phải chấp nhận sáng tỏ rằng kể cả không phải là vị thì cũng phải là người khác. Bà không cho phép tôi phải đợi thêm bất cứ một giây phút nào nữa. Qua ngày hôm sau, khi tôi về nhà thăm ông, mẹ tôi đã hỏi thẳng. Còn với cậu Vĩ hàng xóm từ lúc nào thế? Ờ, con mới biết đây thôi. Liệu có khả năng không? Lúc đó tôi đột nhiên có một ý nghĩ hết sức điên khuôn. Tôi không phủ nhận như trước đây, mà trả lời lấp lưỡng. Ừ, con cũng không chắc. Mẹ đưa ánh mắt lạnh lẽo nhìn xoáy vào tôi. Là không có khả năng hay là không muốn? Không sai, mẹ tôi vẫn nghĩ ấn tượng của Vĩ trong lần gặp đầu tiên. Rất tốt đẹp. Chỉ cần tôi chịu chấp nhận thì hy vọng của mẹ hoàn toàn có thể trở thành sự thật. Trong mắt mẹ tôi, Vĩ vẫn là đối tượng được mẹ đặt lên ưu tiên hàng đầu. Tôi lấp liếm, đôi môi khô khốc, càng nói càng cảm thấy mình bắt đầu điên cuồng giống như Vĩ. Có lẽ là mày sớm với anh ta lâu ngày nên sớm bị lây bệnh. Chính là lần đầu tiên gặp, con thấy không được, nhưng sau khi vô tình biết chúng con là hàng xóm, lại có cơ hội gặp gỡ tên mấy lần. Nên con bắt đầu thấy cũng được Vì thế nơi mẹ có thể cho con thêm một chút thời gian không? Kỳ thực là tôi muốn mẹ vì lý do này Tạm thời có thể không theo dõi tôi Tôi xin mẹ cho tôi thêm một chút thời gian Đương nhiên không phải để tìm hiểu vĩ Mà là để đợi anh Tôi có linh cảm mảnh liệt Rằng người đàn ông tôi gặp trên phố chính xác là anh Tôi ở bên anh mười mấy năm yêu nhau tròn 10 năm Lại nhớ thương anh thêm bao nhiêu năm nữa Không có lý do gì để nhận sai người cả Làm giang, giọng nói của mẹ tôi vẫn lành như băng. Mẹ làm tất cả cũng chỉ vì muốn tốt cho con. Vì thế con đừng có làm cho mẹ thất vọng, đừng làm cho ông con phải phiền lòng đấy. Tôi ngoan ngoãn, cực độ. Vâng, mẹ tin là con sẽ biết phải làm như thế nào, làm người đôi khi cũng phải biết, gạt cảm xúc cá nhân sang một bên, vì đại cục chung, vì hạnh phúc chung của những người mà mình yêu thương. Tôi hiểu sâu sắc những lời mẹ tôi nói, Ví như ông tôi từ bỏ nơi từng gắn bó với ông suốt cả cuộc đời để bắt đầu với cuộc sống nơi phố tỳ ồn ào này chỉ vì muốn ba mẹ con tôi được đoàn tù với nhau. Ví như mẹ tôi suốt bao năm nay đã không mang đến hạnh phúc dùng hết tâm tư vào sự nghiệp để anh em tôi được sống cuộc sống sung túc đầy đủ nhất. Hoặc ví như anh trai tôi cũng từ bỏ tình yêu của mình vì hy vọng của mẹ, mồm đằng hồ đối, nở mày nở mặt còn có thể cùng nhau mang lại lợi ích kinh doanh. Chính vì lẽ đó nên tôi lại càng không có tư cách để quá coi trọng tâm tư của mình. Những lời của mẹ tự như một lưỡi dao đâm thẳng vào trong người tôi. Đương nhiên, không khiến tôi chết đi nhưng lại có thể làm cho tôi dây dứt mãi mãi. Nhưng cậu vẫn sẽ đi tìm anh ấy. Những lời này vô thức bật ra khỏi cuốn hồng khi mẹ tôi vừa đi ra đến cửa. Bà quay lại nhìn tôi chăm chăm. Con vừa nói cái gì? Là vì anh ấy rất thân thiết với con. Lúc đó, ông yếu rồi. Con lại thân con gái. Mẹ cũng biết ở dưới quê mình kia mà. Vào mùa mưa, nước thường dâng lên rất cao, vào đến tận nhà. Những lúc như thế, anh ấy lại tất bật lo hết nhà mình, rồi sang lo cho nhà ông và con. Có những hôm ông đau lúc nửa đêm, một mình con không biết phải làm sao cả. Cũng là có anh lật đật chạy sang đưa ông đi bệnh viện. Bây giờ mẹ anh không còn. Anh đấy thì không có tin tức gì cả. Đừng nói đó là người đàn ông con từng yêu, kể cả không có đoạn tình cảm đó. Con nghĩ con cũng nên có trách nhiệm tìm tung tích của anh ấy, để cho mẹ anh có thể an lòng Có lẽ mẹ tôi chưa bao giờ thấy tôi thành thật và bình tĩnh như thế, cũng chưa bao giờ nói nhiều như thế trước mặt mẹ, thế nên bà cân nhắc một chút, gật đầu. Nếu thế thì mẹ sẽ nhờ người nghe ngóng tin tức. Xem như là thay ông nội con trả ơn nghĩa cho cậu ta Con không cần phải nhúng tay vào nữa đâu Mấy ngày sau tôi đột nhiên nhận được Một cuộc điện thoại từ một số máy lạ Là giọng của chị Dương Tim tôi hưởng đi một nhịp Alo Tay phải tôi ôm chặt lấy lòng ngược Tôi có linh cảm rằng cuộc gọi này không đơn giản Quả nhiên sau vài giây im lặng ngắn ngủi Thì giọng nói điềm tĩnh của chị ấy lại vang lên Làm giang, đã tìm được phong Một câu nói rất ngắn gọn Nhưng tôi lại phải mất rất nhiều thời gian Để có thể tiếp nhận nó Nhưng có vài chuyện Chỉ cần phải nói trước với em Thực ra tôi cũng từng nghĩ tới vô vàng tình huống Anh ấy là người đã ở bên cạnh Chăm sóc tôi mười mấy năm Yêu nhau hơn 10 năm Anh ấy còn cầu hôn tôi Dù rằng mối quan hệ của chúng tôi Chưa được mẹ ủng hộ Tôi còn nhớ lúc đeo nhẫn vào tay tôi Anh ấy đã ôm tôi rất chặt Tựa hồ tôi có thể tan ra Làm Giang, sau này anh sẽ nỗ lực cấp 10 lần để có thể xứng đáng với em. Nhất định không để cho mẹ em cảm thấy em gã cho anh là quá thiệt tòi đâu. Đó là câu nói hoa mỹ nhất của anh kể từ khi quen biết tôi. Còn hoa mỹ hơn cả lúc anh nói cầu hôn tôi. Thế nên có thế nào tôi cũng không bao giờ tin rằng anh còn sống mà lại không đến tìm tôi. Anh ấy bị thương nặng. Giọng tôi đột nhiên bình tạng như nước. Chỉ cần anh ấy trở về... Bất luận anh có mang dáng vẻ như thế nào, tôi cũng đều sẽ hạnh phúc. Không phải, tôi liệt kê tất cả những tình huống mà tôi từng nghĩ tới. Anh ấy bị thương, bị tàn phế hay là bị bệnh nặng không chữa được. Đầu dây bên kia im lặng vài giây, tôi cầm chắc điện thoại trong tay, ngón tay siết chặt đến mức trắng bệnh. Cậu ấy bị mất trí nhớ, không còn nhớ bất cứ chuyện gì cả. Bao gồm cả em sao? Tôi khó khăn hỏi lại, tôi vẫn không có cách nào tin rằng ký ức trong suốt mười mấy năm thanh xuân của chúng tôi lại có thể tan biến như bồng bóng xa vòng như thế. Một chút cũng không hề động lại. Phải, tất cả. Nhưng mà không sao, tôi sẽ có cách làm cho anh ấy nhớ lại. Bao giờ chúng ta có thể tới đó? Sáng mai, chị Dương trả lời ngắn gọn không quên nhắc tôi, phải chuẩn bị tinh thần trước. Cả đêm đó tôi đã không thể nào chợp mắt. Tôi mở tủ quần áo, lấy ra chiếc váy màu xanh nước biển. Anh từng tặng tôi trước khi mất tích, không bao lâu. May mà lâu như vậy rồi vẫn còn mặc vừa. Sau đó tôi xếp thêm ít quần áo, vật dụng cá nhân bỏ hết vào trong vali. Chuyến này đi cũng công chắc, đến bao giờ mới có thể quay lại. Tôi tin chắc rằng hai chúng tôi đều có rất nhiều chuyện để nói với nhau. Sáng sớm mai... Tôi cùng với chị Dương và một đồng nghiệp khác của anh, đón tàu lừa xuống dưới đó. Là một thị trấn nhỏ ven sông, không có sân bay. Cách di chuyển tuần tiện nhất là ngồi tàu Bắc Nam sau đó đón về từ ga tàu đó. Đoạn đường từ ga tàu về càng hoang vô vắng vẻ. Chỉ mãi khi đặt chân tới thị trấn mới bắt đầu có dân cư đồng đúc hơn một chút. Chúng tôi đứng bên bờ sông, chị Dương chỉ tay về phía bên kia sông giải thích với tôi. Cậu ấy ở bên ngôi làng nhỏ đó, đợi một chút nữa có thuyền chở qua. Tôi không rời mát khỏi làng chài ven sông. Tôi hỏi chị ấy, sao, sao mọi người có thể tìm được anh ấy thế? Chị Dương lúc này còn xuống gặp một người dân để hỏi thăm đường, thế nên anh Tuấn đã trả lời cho tôi. À, có một cậu thanh niên đã gửi bức hình chật của cậu Phong về đồn, nói là mấy năm trước, từng biết tin tìm người của chúng ta. Ngay lúc này chị Dương đã quay lại Chị ấy nhìn quanh nói Ê e là phải đợi hơi lâu đó Hai người có đói không Tôi không có tâm trạng để ăn Tôi thậm chí còn không biết Rốt cuộc mình có đói hay không Giờ phút này tôi chỉ sốt ruột Mong được nhìn thấy anh Tuấn đi một vòng khá lâu Sau đó mang về ba cái bánh bao Và ba chai sữa chua Vừa phát cho từng người vừa nhăn nhó Cũng may là có người đàn ông kia tới đây du lịch Nếu không e là cả đời này Chắc chúng ta không tìm ra cậu ấy. Tôi vốn không điền năng nên trả bánh lại cho nãy, tôi chỉ nhận chai sữa chua. Đây là thức uống quen thuộc của hai chúng tôi ngày đó. Em vẫn nên ăn một chút đi, chị đã tìm hiểu rồi, chúng ta vào làng giờ này thì sẽ không có hàng quán nào bán nữa đâu. Ngôi nhà nhỏ ở bên kia sông còn hiu hút hơn cả bên này rất nhiều. Chị Dương nói, anh bây giờ đang mở một nhà trọ cho khách du lịch thuê ở đây. Chỉ là lượng khách đến rất ít Nên nhà trọ kinh doanh không được tốt lắm Mấy năm nay Cậu ấy kiếm sống bằng dịch vụ cho thuê thuyền du lịch đó Chị Dương vừa nói vừa chỉ cho tôi xem Mấy chiếc thuyền lớn đang đầu ở bên kia Tuy rằng địa hình có heo hút Nhưng đúng là nếu có đầu óc Thì có thể kiếm được tiền để sống Ở đây trước mặt là sông Phía sau là núi Rất thích hợp cho những ai muốn tìm chỗ Để thư giãn đầu óc Vừa có thể kết hợp leo núi lại có thể kết hợp ngao vô, ngắm cảnh trên sông. Tôi mỉm cười lẫm bẩm. ở đấy, Lưu là người có đầu óc nhanh nhạy như vậy. Càng gần tới của nhà trọ cũ kỵ đó, tôi lại càng có cảm giác tim mình đập tình tịch. Tôi nắm chặt chiếc nhẫn cầu hôn trong tay. Lâu lắm rồi tôi mới đeo lại nó. Cảm giác vật rất ấm, rất vừa vặn. Làm giang. Chị Dương đột ngột dừng bước, Tôi có linh cảm chị ấy có điều gì đó giấu tôi. Em không sao, bất luận có chuyện gì xảy ra đi chăng nữa, em đều có thể chấp nhận được, chị cứ yên tâm đi. Chị ấy vẫn nhìn tôi không chớp mắt, dường như rất muốn nói với tôi chuyện gì đó, dường như lại rất không nở. Cuối cùng khi tôi còn đang căng mình, chờ đợi, thì nghe thấy giọng nói của anh Tuấn vang lên. Cậu ấy cái gì cũng không nhớ, quá khứ của cậu ấy. Chỉ có võng vẹn tồn tại trong vòng 5 năm trở lại đây thôi. Tôi bật cười đáp. Em biết rồi không sao? Em tin mình có cách làm cho anh ấy nhớ lại. Cậu ấy sắp cưới vợ rồi. Bước chân tôi nặng như đeo trì. Cậu ấy sắp cưới vợ rồi. Anh Tuấn chậm rãi, nhắc lại từng câu từng chữ. Đôi mắt tôi trống rộng, một thi cảm xúc cũng không thể đọc ra. Trước những cầu hôn của anh, một lần nữa đâm vào trong tay tôi. Rất đau, rất chân thật. Tôi tạng nhiên bảo. Anh cũng biết anh ấy yêu em như thế nào, còn cầu hôn em. Sao có thể lấy người khác được chứ? Đó là một câu khẳng định. Tôi tin rằng anh chỉ bị mất trí nhớ. con trái tim anh thì vẫn vẹn nguy tuyệt đối không thể nào thay đuổi Đáng tiếc, những lời đó đó của Tuấn. Hệt như từng hồi chuông lãnh lãnh Gõ vào trong đầu tôi Cơn áo mộng hoàn toàn biến mất Cậu ấy sau khi tỉnh dậy Đến bản thân mình còn không biết Em đừng có trách cậu ấy Tôi nhìn chằm chằm vào cánh cổng phía trước Đầu ốc tự dưng Đóng thành một cối băng lạnh bút Chiếc chuông gió kêu lên lạnh lạnh Tiếng mèo kêu Một khóm hoa cúc vàng Một vườn rau xanh mơ mở Mọi thứ trước mắt tôi quen thuộc tới mức Tưởng chừng như 6 năm qua chưa từng tồn tại chị dương vỗ vào vai tôi động viên vào thôi một cô gái bước ra từ phía sau tắm rèm cửa màu xanh tươi cười đi về phía chúng tôi anh chị thuê phòng sao ạ đó là một cô gái xinh đẹp, tuổi còn rất trẻ ăn mặc rất giản dị gián dấp nhanh nhẹn và có một giọng nói rất dễ nghe anh chị định ở lại mấy ngày cho chúng tôi hai phòng ở lại hai ngày Chị Dương trả lời rất ngắn gọn Vậy anh chị vui lòng cho em xin chứng minh nhân dân Cô gái đó vừa nhập thông tin vào máy tính Vừa tranh thủ trò chuyện với chúng tôi Nhà trò của em hiện tại cũng đang có hai tốt khách du lịch Thuê phòng ngắn hàng Còn mấy phòng ở dãy bên kia đều là người thuê dài hạn Nghe nói là làm việc tại nhà Nên muốn đến đây để vừa làm vừa thư giãn Vẫn là giọng nói ngọt ngào của cô gái đó Dãy trọ phía sau núi có rất nhiều hang động Còn có ngọn tác Chạy từ trên cao xuống Hai bên là hai dãy thông Em thấy cách tới đây du lịch rất thích ra phía sau đó chụp hình kỷ niệm Bây giờ hơi muộn rồi Hay là ngày mai em dẫn đường cho anh chị nha Phía sau là núi Trước mặt là sông Vừa hùng vĩ vừa nên thơ Thảo nào mặc dù chỉ là một làng nhỏ hẹo lánh Nhưng khách du lịch vẫn đều đặn tới đây tham quan Chị Dương gật đầu nói ngắn gọn Cảm ơn Tôi nhìn chầm chầm vào mấy cái chuông gió được làm bằng vỏ sọ treo ngay sau lưng cô ấy. Anh cũng từng làm cho tôi một cái chuông gió như thế. Có điều nó đơn giản hơn và vỏ sò cũng không đẹp. Chị Dương và Tuấn đồng thời xoay lưng lại, nhìn về phía cổng. Cảm giác dựa có ai đó bước tới, đến khi giọng nói ngọt ngào của cô gái đó một lần nữa lại vang lên. Anh về rồi à? Tôi kinh ngạc tới mức không thể chớp mắt, hô hấp bỗng dưng ngưng động. Người đàn ông có làn da sám nắng Người cao, chân dài Tuy có gầy hơn trước đây một chút Nhưng từng đường nét trên gương mặt càng sắc bén Anh dần dần bước về phía tôi Chân tôi rùng rảy bước lên hai bước Trước khi đến đây để gặp anh Tôi đã từng nghĩ rằng Chỉ cần nhìn thấy tôi Anh nhất định sẽ nhận ra tôi Hoặc nếu không thể nhận ra Thì cũng sẽ có chút cảm giác quen thuộc Sau đó Anh sẽ chào hỏi Sẽ hỏi thăm về tôi Và cuối cùng là cũng nhận ra tôi Tôi đứng yên lặng chờ đợi Lòng ngực căng cứng như một quả bóng Được bơm hết sức Khoảng cách giữa ai chúng tôi dần thu hẹp lại Tiếm tôi càng lúc càng đập loạn xạ lên Nếu không được chị Dương dặn dò từ trước Có lẽ tôi đã lao tới Ôm chầm lấy anh ấy Phòng của tôi Người đàn ông mà tôi yêu Hơn 5 năm trời tôi vẫn chưa gặp lại anh Quảng cách giữa hai chúng tôi chỉ còn có vài bước chân, tôi gần như nín tở, rồi anh đi lướt qua tôi. Ừ, hôm nay về sớm một chút. Giọng nói của anh vẫn rất trầm và ấm, tôi đỡ đẫn quay lại, mở to mắt nhìn anh. Tiệt tầy, lời nói đó không dành cho tôi. Cô gái kia bước tới, vừa cười vừa đưa tay kéo anh vào trong quầy thu ngân, vừa nói kẻ gì đó, hai người rất vui vẻ với nhau. Một lát sau anh ngẩn đầu lên, nhìn về phía chúng tôi. Như đang muốn nói gì đó. À phải rồi, đây là cách thuê trọ của chúng ta. Em đang chuẩn bị dẫn hỏi lên nhầm phòng Để anh dẫn lên cho, em vào trong đi. Khoảnh khắc anh lướt qua tôi lần nữa, tôi bất giác thốt lên tên anh. Phong. Anh quay lại đưa đôi mắt xa lạ nhìn tôi. Cô vừa nói gì? Tôi... Ánh mắt xa lạ của anh làm cho tôi cảm thấy nhói bút tầng tâm can Rốt cuộc tôi cũng không tài đào thốt lên được một câu hoàn chính Chị Dương đã nói Đối với anh Không chỉ có chúng tôi Mà cả cái tên phòng kia cũng thật sự rất lạ lắm Cũng may chị Dương nhanh chóng bước tới Nắm lấy tay tôi Đồng thời nói với anh Có thể dẫn chúng tôi lên phòng được không? Bàn tay chị ấy Xích chặt vai tôi rất chặt Chắc chắn ít nhiều trong lòng chị ấy Cũng đang có những cảm xúc giống tôi Dù sao thì hai người cũng từng là đồng nghiệp thương thiết Mọi người đi theo tôi. Anh xoay người bước đi, một cái liếc mắt nhìn tôi cũng không có. Bên kia là bếp tập thể, mọi người có thể tự nấu ăn, còn nếu không thì đăng ký trước với nhà bếp. Chúng tôi muốn đăng ký luôn. Mọi người cứ về phòng nghỉ ngơi đi, lát nữa sẽ có nhân viên đến hỏi. Có điều thực đơn ở đây rất đơn giản, anh chị thông cảm. Cơm quê mà, không thể nào so được với trên thành phố. Mãi tới khi nói tới cuối câu, thì khóe môi anh mới khẽ công lên một chút, nhưng vẫn không nhìn thấy tôi. Anh từng sống cho thành phố sao? Tôi không kìm được lòng mà hỏi anh. Tôi hả? Anh quay đầu nhìn về phía tôi, đáng tiếc, vẫn là mắt là lẫm đó, thậm chí có chút đề vọng. Tôi chưa từng, nhưng đâu nhất thiết phải sống rồi mới biết chứ. Tôi ngồi một mình trong phòng, còn anh Tuấn với chị Dương, đi gặp riêng anh, họ là cấp trên, là đồng nghiệp của anh. Còn tôi hiện tại chẳng là gì của anh cả Tôi chưa thể gặp Tôi cứ ngồi mãi trong phòng như thế Cho đến khi bóng tối đã bao trùm lấy căn phòng Mọi chuyện thực sự rất mơ hồ Tôi không biết số cuộc Cảm giác của mình hiện tại là như thế nào Trước khi đến đây tôi chỉ nghĩ rằng Mình đã nghĩ thông Nhưng nhớ lại nụ cười như nắng Cùng ánh mắt vui vẻ của cô gái đó Khi nhìn thấy anh Tôi lại có cảm giác mình giống như một người tựa tải Rất lâu sau chị Dương mới quay trở lại Chị ấy dừng lại nhìn tôi rồi lắc đầu mấy cái Chị thở dài bảo Đừng có ngồi ở đây nữa Mau xuống nhà bếp ăn cơm đi Tôi như người mất hồn Ngay cả giọng nói phát ra Cũng giống như không phải mình Anh ấy đã biết mọi chuyện chưa chị Chị và Tuấn đã nói Cậu ấy chị im lặng Nên không đoán được đang suy nghĩ gì Có điều Chị Dương ngập ngừng vài giây rồi dừng lại Không sao đâu, đừng có nói cho anh ấy biết về chuyện của hai đứa em. Làm gián, em không sao chứ. Tôi lát đầu bảo. Em không sao, em đã đợi anh ấy suốt gần 6 năm, đợi thêm chút thời gian nữa có sao đâu chứ. Tuy rằng anh không nhớ được gì, nhưng qua ánh mắt của anh ấy, tôi có thể cảm nhận được, hiện tại anh đang trải qua cuộc sống rất vui vẻ. Không phải đối mặt với nguy hiểm, không có khổ đâu. Biết đâu hiện tại anh không muốn truy tìm quá khứ. Hôm nay chúng tôi đột nhiên tới đây Nói cho anh biết Tuyển có một con người rất khác Một cuộc sống khác Thậm chí là một cô vợ sắp cưới khác Tôi sợ anh không thể nào tiếp nhận kịp Nên chuyện của hai chúng tôi có lẽ Vẫn nên lùi lại vào một lúc khác thì hơn Chị Dương gợt đầu bảo Em nghĩ được như thế cũng tốt Bây giờ ra ngoài ăn tối đi Em không muốn ăn Mọi người cứ ăn đi Chị Dương sợ tôi nghĩ quá nhiều Nên kiên quyết Lôi tôi ra khỏi phòng Đi thôi Cả ngày hôm nay em đã không ăn gì rồi Phòng bếp ở đây khá rộng rãi Và toán đẳng Hình như chỉ có chúng tôi Là dùng đồ ăn của nhà bếp Còn lại mấy chua khách đều tự nấu Chị Dương kéo tay tôi vào bên trong nói to Giới thiệu với mọi người chút nha Làm giang bạn cùng phòng của tôi Bây giờ đang là giờ ăn Hầu như tất cả các khách trò đều tập trung ra đây Thêm nữa đều rất nhiệt tình Tôi cực đầu một vòng Chào những người xa lạ đó Ánh mắt vẫn không thể tự chủ Liên tục nhìn vào bên trong Nhưng vẫn không thể nhìn thấy bóng dáng của anh Anh Tuấn vừa kéo kế cho tôi vừa bảo Cậu ấy vừa nói chuyện với anh ở đây Chắc là Trong giờ ăn sẽ không quay ra đâu Chị Dương cấp cho tôi rất nhiều thức ăn Nhưng tôi quả thật nuốt không trôi Miệng cơm trong miệng đắng ngắt Ngẹn lại nơi cuốn hồng Sao thế? Phải cố gắng thêm một chút Một bàn trẻ ngồi bên cạnh thấy thế Cũng nhiệt tình hỏi hàng Hay là chị thử cái này đi Đều là bọn em tự nấu Tôi lát đậu bảo Không cần đâu, cảm ơn nha Nhìn chị có vẻ mệt quá Chắc ở nhà bếp còn món nước đây Để em vào hỏi cho chị nha Tôi lại lát đậu ra hiệu cho họ Không cần phiền phức như thế Cô bé đó vẫn rất nghiệm nở Mấy anh chị mới tới sao Định ở lại có lâu không ạ Bọn tôi ở đây hai ngày. Vậy à, tối mai mấy chị có ra sâu núi cắm trại cùng tụi em không? Đi càng đông càng vui, ở sau đó còn có vườn trái cây miễn phí, ra đó tha hồ mà ăn. Chị Dương hào hứng góp vui. Ở đây có nhiều đãi ngộ đến thế cơ à? Vâng, vườn trái cây của anh chị chủ miễn phí cho khách thuê trọ, còn khách không thuê trọ ở đây hình như giá vé vào cổng là 50.000. Chiếc thịa trong tay tôi bồng chốc, nặng như chị. Kể ra thì anh đúng thật rất có đầu óc, ở một nơi hẹo lánh như thế, nếu không phải anh nghĩ ra trò mở vườn trái cây và trải nghiệm trèo tuyển trên sông nước thì chưa chắc có thể lôi kéo khách du lịch đến như thế. Cô bé bàn bên cạnh, nhiệt tình rủ rê. Ngày mai mấy anh chị cùng đi cho vui, đầu giờ chiều mình bắt đầu xuất phát. Chị Dương có vẻ khá hứng tố với mấy chuyện này, có điều vẫn nhìn tôi, đợi tôi quyết định, tôi gật đầu bão. Vậy các bạn cho bọn tôi tham gia với nha Dạ được chứ Càng đông thì càng vui Nhưng mà chị không ăn uống gì thế Ngày mai sợ không có sức mà leo đuối đâu Tôi bị say xe Nên ăn không ngon miệng Bạn biết chỗ nào bán sữa chua uống không Cô bé kia suy nghĩ một lát rồi nói Nếu có thì phải là sáng mai qua bên kia trấn Trong là đầy sợ không có bán vả lại giờ này cũng muộn rồi Ăn uống xong Tôi định về phòng thì bị cô bé kia kéo lại rượu rê. ấy chị, ra sân uống nước đã. Dường như sợ tôi không hiểu, lại giải thích thêm. Ở đây buổi tối, mọi người thường tập trung ra ngoài sân chuyện trò một lát mới về phòng. Chị mới tới nên chưa biết thôi. Ấm trà giữa bàn bốc khói nghỉ ngút, mọi người ngồi vây quanh. Trừ tôi ra thì ai nấy, đều chuyện trò rất rồn rạ. Tiếng chuông gió kêu lình lạnh lạnh, tôi xoay lưng đi, lặng lẽ lau nước mắt. Dù cuộc vẫn là có những chuyện đã qua từ rất lâu. Một chai sữa chua vừa vặn đầy trước mặt tôi, tôi không thể nào rời mắt khỏi anh, cứ như thế từ từ đứng dậy đối diện với anh. Cuối cùng, anh cũng có thể nhớ ra tôi. Lúc đấy, nghe nhà bếp nói quan không ngon miệng, lại nói muốn uống sữa chua. Tôi nhíu mày nhìn anh đầy khó hiểu, trong khoảnh khắc đó chớp mũi của tôi chua xót như muốn vỡ ra. Anh vốn là người chu đáo và rất biết quan tâm đến người khác. Sáu năm trước vốn như vậy, sáu năm sau vẫn như vậy. Tôi nghe nói trong thôn này, chỉ có hai cửa hàng tạp hóa, đều ở cách đây rất xa. Đáng lẽ ra lúc này tôi phải cảm động đến bật khóc Đáng tiếc, anh chỉ mua cho tôi vì tôi đang là cách trọ nhà anh và món ăn nhà bếp nấu không làm cho tôi ngon miệng. Tôi vẫn nhìn anh không trời, trong lòng có rất nhiều điều muốn nói. Nhưng cuối cùng chỉ có thể nói ngắn gọn một câu Cảm ơn Giọng tôi ngàn lại Chỉ cần nói thêm một từ nữa tôi là có thể vỡ ra Cuối cùng anh Tuấn là người phá phở cục diện Anh ấy kéo tôi ngồi xuống bên cạnh Giới thiệu với cậu một chút Làm giang Tôi nghe loán toán ngày đó gọi tên ông chủ Nam Chị Dương ghé vào tay tôi giải thích Tên của cậu ấy bây giờ là Nam Người trước mặt tôi bây giờ là người khác Tên cũng đã khác. Anh ấy đứng dậy ôm eo, người con gái chúng tôi gặp lúc chiều. Cẩn thận dịch ra, chừa chỗ cho cô ấy, đồng thời quay sang giới thiệu với anh Tuấn. Đây là vợ sắp cưới của tôi, tên là Mai Sương. Cô ấy có lẽ cũng đã nắm sơ qua tình hình, cực đầu chào từ người chúng tôi. Em chào các anh chị, em thực sự cảm ơn các anh chị nhiều lắm. Lần này gặp lại các anh chị thế này quả là may mắn cho anh nam nhà em. Cô gái này quả nhiên là người biết cách ăn nói, giọng nói là rất dễ nghe. Ông trời còn thương anh nam nhà em. Như thế này thì tháng sau tụi em sẽ làm đám cưới, các anh chị nhất định phải tới tham dự đó. Tôi cầm chai sữa chua trước mặt, đưa lên uống một hơi. Kỳ lạ là thứ nước đang chảy trong miệng tôi. Không có vị chua dịu uống như trước mà trở nên đắng ngắt. Vị đắng lan ra khắp quan miệng, lan đến hết trái tim tôi. Tôi đối chuyện với mắt hoài nghi của Mai Sơn, đành phải méo mó. Hơi chua, có lẽ là sắp hết hạn rồi. Cô ấy hút khoảng. Vậy hả, chị đừng uống nữa, để em kiểm tra xem. Tôi giữ chặt lấy chai sữa chua, tôi lại cười bảo. Không sao đâu, tôi đã kiểm tra rồi, vài ngày nữa mới hết. Tôi bị vắt kiệt sức lực, cầm chai sữa chua gần hết lên uống, mà cũng run rảy không tôi. Bên tay tôi vẫn là dòng điều đó. Anh Nam nhà em Đó là một cô gái rất hoạt ngôn Còn anh là người ít đói, trầm tính Hai người ở bên nhau cứ như mảnh ghép hoàn hảo Tôi tự cảm thấy So với việc ở bên người vô vị nhạt nhẹo như tôi ngày đó Thì cuộc sống của anh bây giờ sống động hơn Dường như cô gái này rất có hứng thú Với chai sữa chua của tôi Chị cũng thích uống loại này à Tôi miễn cưỡng gật đầu Thảo nào da mặt của chị là đẹp như vậy Chắc là do uống nhiều sữa chua Cô ấy lại cầm tay anh đúng điều bảo Từ nay em nhất định cũng sẽ nghe theo lời anh Anh nhìn xem Không chỉ da mặt mà tóc của chị ấy cũng rất đẹp Chắc chắn là nhờ uống sữa chua đều đặn rồi Tôi cười khổ đáp Ngày trước tôi không thích uống mấy thứ này đâu Nhưng dạ dày của tôi không tốt Sau đó bạn trai tôi Mỗi ngày đều dụ tôi uống Nói là để bổ sung lợi quẩn Ôi, bạn trai của chị chu đáo quá Tôi nhìn chầm chầm vào Cái bóng của anh trên mặt bạn Khổ sở gật đầu Ừ, bạn trai quản tôi rất kỹ Đối với anh ấy tôi lúc nào cũng như một đứa trẻ Cần được chăm sóc kỹ lưỡng Em ngưỡng mộ chị quá Hay là lần sau ra dự đám cưới của bọn em Chị nhớ dẫn anh ấy đi cùng nha Phải để cho anh nam nhà em học hỏi mới được Tôi ngẫn đầu lên nhìn về phía cô ấy Cũng là đang nhìn anh Tôi lắc đầu Anh ấy không còn chăm sóc tôi giống như xưa Bây giờ anh sắp lấy người khác Bàn tay tôi bị bóp chặt một cái Là chị Dương đang nhắc nhở tôi Mại sườn có lẽ cũng nhận ra mình lỡ lời Cô ấy im lặng một lát Lại ấy nấy nhìn tôi Trong thôn này Ít bán loại này lắm Để sáng mai em sang thị trấn mua sẵn cho chị luôn nha Ờ không cần đâu Dù sao tôi cũng có ở lại lâu Cần mà Anh Nam nhà em cũng giống chị Rất là thích uống loại này Thế nên lần nào sang trấn Em cũng mua về rất nhiều Mai Sương lại quay sang hỏi anh Tuấn Lần này mấy anh chị ở lại với nam nhà em được mấy ngày vậy à? Đầu tôi cứ như có từng nhát búa Đều đặn gõ xuống Đào tới mức không thở đổi Bọn tôi chỉ ở lại được hai ngày thôi Anh Tuấn vừa nói Vừa liếc nhìn biểu cảm trên cương mặt tôi Vâng ạ, đợi khi nào làm đám cưới xong Bọn em sẽ sắp xếp thời gian vào tâm anh chị Mấy cụ quay lại nướng Đã bắt đầu thơm ngạo ngạt Thiếm hồng đầu bếp mang một đĩa tới bạn cho chúng tôi Còn cẩn thận dặn tôi Hay là quan một chút đi Khoai này dìu mật, ngọt lắm Mai sườn thì không quên Luôn tiện giới thiệu Anh Nam nhà em thích ăn khoai mật nướng lắm Anh ấy còn trồng cả một vườn khoai to Ở phía sau nhà Để ngày mai em đi qua đó chỉ cho anh chị xem Trong lúc cô ấy còn đang say sưa Kể về anh Nam của cô ấy Thì anh lại ngồi im lặng chậm chảy Và tỉ mỉ bóc vỏ khoai Sạch sẽ tới mức không còn sót lại một chút vỏ nào cả Anh ấy còn bác em phải ăn Nói cái gì mà ăn khoai rất tốt cho tim mạch, tiêu hóa Cô ấy nói tới đây Anh cũng vừa vặn bóp vỏ khoai xong Sau đó vừa cười vừa đưa cho cô ấy Em kể về anh nhiều như vậy Sợ sau này không còn gặp lại hay sao Mau ăn đi Mai Sương làm đúng Em đã nói là em thích ăn cả vỏ kia mà sau lần nào anh cũng lột vỏ cho em thế Anh có vẻ có sự bảo Anh cũng không biết Nốt lời này tôi Đằng sau chỉ thôi ngủi cho em chứ không bóp Tôi cắn hai môi đến mức bợt máu Rất lâu trước đây Mỗi ngày mưa sát tôi tưởng hay chạy sang nhà anh chơi Mẹ anh sẽ nhóm một bếp lửa đỏ rực Sau đó cầm tay tôi Ấn tôi ngồi xuống Cháu ngồi đây đi cho ấm Bên ngoài lạnh lắm Tôi ngoan ngoãn cực đầu Dạ vâng ạ cảm ơn dì Dì vừa bỏ mấy củ khoai lang vào Con canh lửa cho dị nha Sau đó Anh cũng vừa thổi phù phù vừa bóc vỏ cho tôi Mặc dù miệng vẫn không khi nào Là tôi càng nhặn Sao lại bóc vỏ đi chứ Em không biết chất sợ trong quai lang Chủ yếu nằm ở vỏ à Thời gian quả là rất tàn nhẫn 6 năm không quá dài Nhưng có rất nhiều chuyện cũ Chỉ mình tôi nhớ tới Sau khi tôi vào phòng Chị Dương lo lắng cho tôi Nên chị bước tới hỏi hành Đẹp Em không sao chứ? Tôi đứng bên cửa sổ, nơi này có thể nhìn xuống chỗ ngồi uống trà lúc nãy. Lúc này mọi người đều đã về phòng hết, chỉ còn anh đang cúi đầu dọn dẹp bàn. Một lát sau tôi nghe thấy giọng cười sàng quái của Mai Sương vang lên. Em biết món quà bí mật mà anh định tặng cho em là gì rồi? Cô ấy vừa nói, vừa lao tới ôm lấy lương anh, khiến cho anh bị ghiềm đến lão đảo. Tiếng quanh quá nhỏ. Tôi chỉ có thể nhìn thấy nụ cười rất hiền lành của anh Là cái này đúng không? Mai sườn đưa chiếc chuông gió từ phía sau lưng ra Lại ôm lấy anh nhõng nhẽo Đúng là rất đẹp Nhưng mà anh à Sao lúc nào anh cũng thích làm chuông gió như thế? Cô ấy bám vào tấm lưng to lớn của anh Hệt như một chú mèo con Đẹp mà Em không thích sao? Đương nhiên là em thích rồi Có điều anh không thấy nhà trọ mình Đã treo đầy chuông gió rồi sao? Lúc rảnh rũ ở trên thuyền, anh cũng không biết làm gì cả. Cảnh tường bên dưới làm cho ngược tôi đau đến mức muốn chết đi. Tất cả mọi thứ đều không thay đổi. Duy chỉ có lòng người là thay đổi. Tôi lại lắc đầu nói với chị Dương. Em không sao thật mà. Nếu về em muốn thì chị và Tuấn có thể giúp em nói rõ thân phận. Tin chắc một ngày nào đó cậu ấy sẽ nhớ ra em. Tôi cười chua xót bảo. Nếu nói sau mà ấy vẫn không nhớ. Em phải làm sao đây? Hoặc nếu như anh ấy có thể nhớ ra em Vậy vì sao? Hiện tại anh ấy cũng không còn yêu em nữa Thực ra thì nếu muốn Tôi cũng có thể tự mình nói ra Chúng tôi quen nhau bao nhiêu năm Tất cả những gì anh tặng tôi Tôi đều cất giữ Tôi còn có cả hình trực chung Có cả những cầu hôn Nhưng như thế thì đã sao? Anh sẽ phải làm gì khi đứng giữa hai cô vợ sắp cưới? Tôi hỏi chị ấy Anh chị đã nói như thế nào Về cái chết của mẹ em thế Chị nói bác ấy ốm rồi mất Như thế cũng tốt Đó vốn là quy luật cuộc đời Không ai có thể tránh khỏi Ngay cả chị ấy cũng nói Nếu tôi muốn Tức là hiện tại chỉ có mình tôi muốn Nhưng mà nếu như anh có thể nhớ lại tôi Thì nhất định cũng sẽ ra rằng Trước khi anh mất tích Thì lực của mẹ anh đã giảm đi đáng kể Anh sẽ hỏi tôi rằng Sau đó bà như thế nào Tôi có thể nói với anh rằng sau đó bà không chỉ mỗi ngày khóc thương anh, đến mù cả đôi mắt, mà thần trí cũng không được minh mẫn Bà nhất quyết đòi về quê, đợi anh, và cuối cùng bị rơi xuống ao trong một lần mò mẫm đi tìm anh hay sao? Bà bị rơi xuống ao và ba ngày sau người ta mới có thể tìm thấy bà. Tôi có thể nói với anh như thế sao? Không, anh nhất định sẽ đau đến chết mất. Thế nên anh không cần phải nhớ lại bất cứ chuyện gì cả. Cụ sống của anh bây giờ đã quá tốt. Còn chuyện cậu ấy đột nhiên xuất hiện ở đây và không nhớ gì nữa cả. Đó là cả một câu chuyện rất dài. Chị Dương chầm rãi kể cho tôi nghe. Trong lần truy bác tội phạm đó, anh không may bị tên cầm đầu dùng súng bắn trọng thương, sau đó bị rơi xuống vách núi. Chính bố của Mai Sương là người đã tìm thấy anh và cổng anh từ trên núi về nhà. Sau khi anh tỉnh lại chấn thương phận tắt lương, Khiến cho phần thân dưới quanh anh cử động rất khó khăn Cũng chính ông là người đã vay mượn rất nhiều tiền Để chữa bệnh cho anh Còn Mai Sơn thì không quản ngày đêm Chăm sóc thuốc men cho anh Chị ấy kể đợt đó có nhiều loại thuốc Phải sắc liền mười mấy tiếng Chị ấy phải ngày ngày đi lên núi kiếm củi đêm về thức canh thuốc cho anh Cứ lầm lũi như thế Đến khi anh có bệnh Mà không một lời oán than Tôi nhớ lại từng cử trị của anh dành cho cô gái ấy Cảm thấy rất xứng đáng. Cô gái ấy xứng đáng có những điều như thế. Vậy anh có nói, đã lần nào đi tìm lại bản thân mình trong quá khứ hay không? Chị Dương chậm rãi đáp. Phải mất rất nhiều thời gian sau, cậu ấy mới có thể bình phục được. Lúc đại bố của Mai Sương bị ngã do một lần leo núi hái thuốc cho cậu ấy, phần đầu bị va đập mạnh. Lúc đó, ông cụ đã nói với cậu ấy rằng họ gặp nhau như vậy cũng qua như có duyên. Vợ ấy mất sớm, ông không đành lòng để một mình con gái đơn độc như thế Tôi đợi đẫn hỏi Tức là ông ấy đã giao lại con gái mình cho anh ấy có phải không? Cũng không phải, ông cụ ấy vốn chỉ muốn nhận cậu ấy làm con trai Muốn nhờ cậu ấy chăm sóc con gái như cách một người anh trai đối với em gái Chuyện sau này vì sao họ lại yêu nhau thì không nghe nói tới Anh thực sự là một người rất biết giữ lời hứa Một khi đã nói ra thì sẽ không bao giờ lật lọng Anh còn là một người, có ơn nhất định sẽ trả ơn. huống hồ ở đây còn là ơn cứu mạng. Thế nên, xét về lý hay về tình, thì anh cũng đều đang làm đúng. Sáng sớm hôm sau, chị Dương và Tuấn phải quay về đơn vị gấp. Hai người họ muốn tôi quay về theo, nhưng tôi đã từ chối. Chị Dương lo lắng. Một mình em không sao chứ? Tôi nhắm mắt lại, nghĩ đến những chuyện anh đã trải qua suốt 6 năm. Nghe đến cây chết của mẹ anh Cố gắng bởi nổm cảm xúc Em sẽ không nói linh tinh đâu Chị đừng lo Ý chị không phải thế Chị chỉ lo em không đối diện được Chị Dương vừa nói vừa vương mắt Nhìn ra bên ngoài Nơi đó có tiếng cười rất vui vẻ của Mai Sơn Còn có cả giọng nói Ấm áp thâm tình của anh Lần sau muốn đi đâu Thì để anh chở đi Đừng có đi một mình như thế Thôi đi Anh tranh thủ hưởng cuộc sống tự do ở đây thêm một tháng nữa thôi. Sau khi kết hôn mỗi ngày, anh đi đâu em cũng sẽ bám theo. Từ từ đã, em là leo dây đấy sao dính người quá. Tôi có thể hình dung ra cảnh cô ấy đang chạy từ rất xa đến ôm lấy phía sau lưng anh. Giống như đêm qua, tôi mở cửa đi ra một bại đất trống phía sau. Âm thanh trong sân hệt như một con ác quỷ bám lấy tôi không buông. Rất lâu sau, tôi nghe thấy tiếng bước chân tới gần. Cùng với đó là mùi thuốc lá thoang thoảng trong gió Phòng của tôi trước đây không hút thuốc Nhưng mà cảm giác của tôi vẫn rất đúng Anh đang chậm trải bước tới phía tôi Lúc này mặt trời đã lên cao Ánh nắng xuyên qua mấy tán cây Hát xuống mái tóc đen bồng bền của anh Tôi không nghĩ là mình đã ngồi ở bên bờ suối Lâu đính như thế Vợ tôi tìm cô từ sáng giờ Hóa ra là cô ở đây sao Khóe môi tôi không ngừng rung rảy Cô ấy nói muốn đưa sự chua cho cô. Anh giải thích tim tôi cắn chặt hai quái môi để không vô thức thốt lên tên anh. Hai chân tôi không còn chịu nghe theo sự điều khiển của bản thân, chầm chạp dích từng bước về phía trước. Đến khi chạm vài ánh mắt, nửa lành lẽo nửa đề vòng của anh, tôi mới chịu dừng lại. Phòng của tôi chưa bao giờ nhìn tôi bằng ánh mắt như thế. Tôi nhớ ánh mắt dịu dàng, ấm áp của anh biết bao nhiêu. Tôi đã nghe đói sau khi tôi mất tích Cô thường xuyên tới thăm mẹ tôi Cảm ơn cô Kỳ thực không phải như thế Nếu sau khi anh mất tích Tôi có thể tới thăm mẹ anh thường xuyên Để làm tròn đạo hiếu của một người con dâu tương lai Thì đâu có xảy ra tình cảnh đau lòng đó Lúc đó tôi cần như phát điên Suốt chút nữa bị mẹ tôi nhốt lại trong phòng Thế nên mọi việc đều do anh trai tôi lo lắng Khi mẹ nói muốn về quê Anh đã không dám quyết định Nên đã bàn bạc lên với cấp trên Mãi sau khi mọi việc xong xuôi Anh ấy mới báo cáo cho tôi biết Tôi điên cuồng phản đối Tại sao lại làm như thế Dì ấy đã không nhìn thấy chị Hơn nữa thần trí còn không ổn định Dì ấy có thể ở một mình dưới đó sao Anh lắc đầu bảo Cũng không còn cách khác Hơn nữa để dì ấy ở lại phòng trò trên này Không phải là điều tốt Căn phòng quá nhỏ Quá ngột ngạc ồn ảo Sợ rằng sẽ càng khiến cho bệnh tình của bà ấy trở nên nặng hơn Vậy cũng không thể để cho dì ấy ở một mình dưới đó Không sao Anh có thuê một y tá về hưu Người này rất đáng tin Chăm sóc người bệnh cẩn thận Ngoài ra thì sẽ lo cơm nước Tắm rửa cho dì hàng ngày Em không cần phải lo Lần này tôi cũng tin vào những lời anh nói Rằng về lại dưới quê Không khí toán đảng dễ chịu Nhất định bệnh của mẹ anh sẽ ổn định hơn Tôi cũng đã tin rằng chỉ cần anh trở về thì mọi chuyện sẽ quay trở về như quỷ đạo cũ. Vì thế tôi đã điên cuộn đi tìm anh mà tôi quên mất rằng thật ra ngay lúc này dì cần có tôi biết bao nhiêu. Dù anh tôi hay những người đồng nghiệp của anh có chủ đạo với bà đến thế nào thì trong lòng bà họ đều nhất định không thể nào so sánh với tôi. Đáng tiếc khi tôi nhận ra điều này thì đã quá muộn mạng. Đáng tiếc mặc dù trước đây đã từng mạnh miệng tuyên bố với mẹ. Hàng trăm lý do rằng tôi nhất định sẽ cùng anh cố gắng. Thế nhưng, cuối cùng tôi đã chẳng thể nào chăm sóc mẹ anh chú đáo những ngày anh vắng nhà. Anh Tuấn còn nói, trước đây chúng ta là hàng xóm có phải không? Giọng nói đều đều chậm rại của anh đã kéo tôi trở về với thực tại. Tôi cúi đầu xuống nhìn trước mũi giày của mình, tôi không thể để anh nhìn thấy tôi đang khóc. Chúng ta là hàng xóm. Trước đây mẹ anh đối xử với em rất tốt Vậy mẹ tôi trước khi mất Bà ấy có biết mọi chuyện hay không? Tôi thuật lại theo đúng lời Chị Dương nói lúc tối Vì chị ốm hai ngày rồi mất Lúc đó mọi người đều nói Anh đang đi làm nhiệm vụ ở xa không thể về Anh yên tâm đi Chị đi rất nhẹ nhàng Từng lời nói chối trá Không ngừng vắt kị sức lực của tôi Mẹ anh nhắn lại rằng Bà ấy rất tự hào về anh Và không hề trách anh Tôi lại tiếp tục bia đặt Không biết một ngày nào đó Anh có thể biết được sự thật Thì sẽ nhìn tôi như thế nào Chúng tôi nói chuyện với nhau thêm một lúc Đều là những người kiềm lời Dĩ nhiên không có quá nhiều chuyện để nói với nhau Rất lâu sau tôi nhìn thấy anh trụ mắt xuống Hai vai của anh kẹ rung lên Còn không ngừng tự cắn vào môi Quả nhiên anh vẫn luôn thành thật như thế Chỉ cần nhìn vào bộ dạng của anh lúc này Người ta lập tức biết Trong lòng anh đang che giấu chuyện gì. Anh còn chuyện gì muốn hỏi em không? Anh ngưỡng đầu nhìn tôi rất ngạc nhiên. Tôi cố gắng bình tĩnh để sửa. Ý em là anh còn muốn biết chuyện gì nữa hay không? Anh chật vật thêm một lát mới có thể hỏi tôi. Ngoài là hàng xóm ra, chúng ta có từng là gì của nhau không? Những lời sau cùng phải rất khó khăn. Anh mới có thể bật ra khỏi quan miệng Tôi đoán... Anh suy luận mọi chuyện từ tái độ của tôi Tuy rằng mất trí nhớ Nhưng anh từng là một cảnh sát Khả năng quan sát và phân tích tình huống Vốn đã ăn sâu vào trong xương tủy Huống hồ nếu chỉ là hàng xóm bình thường Thì khả năng tôi phải vượt một quãng đường xa xôi như thế Tới đây để tìm anh Thì thật sự không cao cho lắm Chúng ta có từng là gì của nhau không? Tôi lắc đầu bảo Chúng ta chỉ là hàng xóm thôi Gương mặt căng thẳng của anh đã chẳng ra vài phần Em ở cùng với ông ngoại em Nhà anh cũng chỉ có hai mẹ con Thế nên từ nhỏ hai nhà chúng ta Đối xử với nhau rất thân tiếc Tôi có thể thấy Lòng ngực đang cân cứng của anh Từ từ xẹp xuống Là anh đã thở vào như trút bò cánh nặng Sau khi biết tôi chỉ là hàng xóm của anh Tôi yêu anh Gần 10 năm trời Đợi anh 6 năm trời còn đánh chết cũng không thể nào ngờ được Có một ngày anh lại căng thẳng như thế, khi suy đoán tôi có khả năng liên quan đến quá khứ của anh. Tôi cũng chưa bao giờ cảm thấy đau đớn như thế, còn nỗi đau nào hơn nỗi đau trong suốt bao nhiêu năm qua cộng lại. Tôi lào đảo quay người đi, nước mắt không kìm được, rời xuống lã chả. Buổi chiều hôm đó tôi vốn không định cùng với mấy bạn trẻ phòng bên đi cắm trại, nhưng Mai Sương đã đến phòng tôi và lôi kéo tôi không thôi. chị Lam Giang, Chẳng mấy khi có dịp ra đây, chị đi cùng với bọn em cho vui đi. Tôi lát đầu từ chối. Tôi hơi mệt, mọi người cứ đi trước đi. Chắc tại chị cứ ở trong phòng suốt nên thấy, chị phải ra ngoài hít thở không khí. Tôi không dám nói với cô ấy, rằng sáng nay tôi đã leo núi một mình, và anh đã lên đó tìm tôi. Đi nha chị. Cô ấy quả thật có khả năng thuyết phục người khác. Buổi chiều anh còn phải chở khách đi du lịch tham quan, bằng tuyển, nên không tham gia cùng với chúng tôi. Nhóm bạn kia toàn là người trẻ năng động, hết chập bên chỗ này lại kéo nhau lên ngọn thác kia để tạo dáng. Tôi ngồi lại bên bếp lửa, bắt đầu nướng thịt. Một lát sau Mai Sương ôm theo một bó củi to tướng, đi đằng xa tới vừa cười vừa nói: "Chị Giang, đi chơi đi, để đó em nướng cho." "Không cần đâu, tôi ngồi đây ngắm cảnh là được rồi, Mai Sương cứ đi đi." "Vậy em cũng sẽ lại cùng với chị cho vui." Em ở gần nên lên đây suốt thôi. Quả là có hơi dính người tôi không thích điều này cho lắm. Có điều khi còn chưa kịp trời còi đó đã nghe cô ấy nói tiếp. Em nghe nói chỉ là hàng xóm của anh Nam nhà em sao? Tôi lật vị nướng lại thì chưa chín lắm nhưng cứ giả vờ lật qua lật lại như thể xem như sẽ dễ dàng che giấu sờ hở. Ừ đúng rồi chúng tôi là hàng xóm. Trước đây khi yêu tôi và anh Luôn thành thật như thế Không bao giờ giấu giếm bất cứ chuyện gì Em còn nghe nói Mấy năm nay chị vẫn luôn về tắp hương cho mẹ anh ấy Chị tốt quá nếu không có chị Là tôi về nhà mình Nên sẵn tiện tắp hương cho dì ấy thôi Tôi đã vội vàng Ngăn lời của cô ấy Đó là những việc tôi muốn làm Vì tôi là một người con dâu tương lai của bà ấy Cô ấy không có tư cách Nói ai tự cảm ơn với tôi Không có tư cách lấy danh nghĩa Một người vợ chính thức để nói cảm ơn tôi Như thế đã không công bằng với tôi Tất cả những gì tôi từng có Bây giờ đều trở thành của cô ấy Sự chiều chuộng của anh Ánh mắt ấm áp Tình yêu thương vô bờ bến Tất cả những điều tôi từng có giờ đây Đều là của cô ấy Tôi đột nhiên cảm thấy không cam tâm Tôi muốn đòi lại mọi thứ đã thuộc về tôi Anh từng đeo những cầu hôn tôi Mẹ anh từng hứa tựa nhận tôi là con dâu, chúng tôi chỉ còn thiếu một đám cưới. so với cô ấy, tôi cũng đâu có thua kém. Chị biết không, khi lần đầu tiên nhìn thấy anh ấy, bất cứ ai cũng nghĩ anh ấy đã chết. Cô ấy đột nhiên đứng lên, chỉ tay về phía vách đá cao thầm thầm trước mặt nói với tôi. Anh ấy bị rơi từ trên đó xuống, từ đầu đến chân anh ấy toàn là máu, xương sườn bị gãy, chân gãy. Chấn thương vùng thắt lưng Và vùng đầu rất nặng Ai cũng nghĩ bố em đã cổng về một cái xác Tôi mở to mắt nhìn cô ấy Cứ như đang bị câu chuyện của cô ấy Thôi miên Rất lâu sau tôi mới có thể mở miệng ra nói Tôi có nghe chị Dương kể lại Cô ấy cúi đầu bảo Dạ đợt đó nhà trò của bọn em Kinh doanh không tốt lắm Bố em còn phải bán đi Hai chiếc tuyền chợ cách để cứu anh ấy Cũng may cuối cùng anh ấy cũng tỉnh lại Nhưng mà tỉnh lại rồi thì cũng chẳng nhớ được gì cả Vậy nên bọn em không kịp về Để thăm mẹ anh ấy lần cuối Cô gái hiền lành Có nụ cười tươi như nắng Thế mà hình như lại đang có ý tứ Giập tắt ảo tưởng trong tôi Tậm chí từ 6 năm trước Khi anh vừa mới tỉnh lại Họ đã có ý định cùng về thăm mẹ rồi sao Tôi cúi đầu chua sót Thực ra nếu anh ấy có nhớ lại mọi chuyện Thì cũng chưa chắc Đã về kịp lúc Vâng Đợi bọn em cưới xong là sẽ vào tâm mộ mẹ nấy ấy. Cưới rồi cũng nên đưa con dâu về ra mắt. Tôi đáp. Khói từ bếp nướng bay vào mắt khiến mắt tôi cay cay. Tôi đưa tay trà sát liên tục vào mắt. Đến lúc đó em sẽ gọi cho chị nha. Em sẽ lên tâm chị. Không cần đâu. Từ nhà nấy lên thành phố còn xa lắm. Không cần lên đâu. Cô ấy có vẻ không quan tâm tới thái độ của tôi. Sự nhiệt tình vẫn không hề vơi bớt Phải tâm chứ Chị là bạn của Nam nhà em cơ mà Hơn đứa em cũng rất quý chị Từ nhỏ em chỉ có một mình Em còn đang muốn còi chị là chị gái đây Mà phải rồi Chị sống gần nhà Nam từ nhỏ Chắc chắn biết nhiều chuyện hay ho của anh ấy Có thể nói cho em biết được không Tôi không cần em gái Tôi còn chưa thể chăm sóc cho bạn tầng tuổi tốt Ví dụ như là Cô ấy ngẫm nghĩ một lát Hai mắt sáng lên Phải rồi, anh ấy trước đây từng có bạn gái chưa chị? Thực sự rất dính người, rất phiền phức. Tôi trả lời ngắn gọn. Tôi chỉ sống gần nhà nấy đến năm 18 tuổi, sau đó chuyển lên thành phố ở, thế nên tôi không biết quá nhiều đâu. Tôi hôm đó, tôi không ở lại đợi mấy người kia xuống núi, mà tôi đi xuống sớm. Tôi muốn trở về thành phố, tôi cảm giác nơi này không dành cho tôi. Tôi không còn sức lực để ở lại nữa. Tôi xách hành lý ra đến cổng. Thì bác cặp bóng dáng cao lớn của anh Từ xa đi tới Tôi hít vào hai hơi để trấn ngang Người trước mặt tôi không phải là phong của tôi nữa Là anh như không phải anh Khi khoảng cách giữa hai chúng tôi vừa đủ Để có thể nhìn thấy mặt nhau Tôi dừng lại thản nhiên gật đầu với anh Sao cô lại ra đây Anh nhìn dầm dầm vào hành lý Trên tay tôi Không khỏi ngạc nhiên Em có việc cơ phải về gấp Đi trong đêm luôn sao Vâng, em đã hỏi thăm rồi Tầm hơn 10 giờ đêm có một chuyến tàu đi vào thành phố Anh nhìn tôi ái ngại Cô không thể dời lại đến sáng mai sao Bây giờ đi qua sông không an toàn đâu Không sao Em đã nhờ cậu Kiên chở qua sông rồi Chào anh nhé Để tôi chở cô Anh nói sau khi tôi vừa mới rời đi được hai bước Giọng nói lành nhạc của anh Đã bớt đi vài phần Tôi ngẩn đầu nhìn lấy bầu trời Cố ý ngăn, không cho những giọt nước mắt đang trượt chợ rơi trên khóe mắt. Có cơ hội được rớt xuống. Của ông tôi khô khóc, không thể phát ra tiếng. Cũng may lúc đó, cậu Kiên cũng vừa vặn từ trong sân đi ra. Cậu ấy cợt đầu chào anh, lại xải những bước rất dài tới bên cạnh tôi. Em bảo chị đợi một lát rồi kìa mà, sao lại ra đây cho lạnh chứ? Đưa ba lô đây em mang cho. Cậu vào làm gì làm đi, để tôi chở cô ấy cho. Là giọng nói của anh. Anh mới nên vào làm gì làm đấy. Em thấy chị Sương nhắc anh nãy giờ. Đằng nào em cũng sang trấn uống cà phê với bạn. Để em chở chị Giang luôn. Vậy thì cẩn thận một chút. Em biết rồi. Cậu nhớ tìm cho cô ấy một chiếc xe ôm quen, chở xuống ca tàu nhé. Đừng để cô ấy tự đón xe. Lúc anh nói ra những lời này, thì hai chúng tôi đã đi khá xa. Giọng nói của nhỏ dần, nước mắt tôi cũng không kìm được mà rơi xuống. Một giọt, hai giọt, ba giọt. Nhiều quá tôi không còn có thể đếm nổi, mà cũng chẳng phải đếm làm gì. Bây giờ cho dù tôi có khóc đến sừng cả mắt, anh cũng không thể nào thấy được. Có thể cũng sẽ không bao giờ cuốn quyết đến hốt khoảng chạy xung quanh tôi. Làm giang, em đừng khóc nữa, ngoan. Là anh không tốt, sau này anh sẽ không như thế nữa. Đều là những chuyện đã qua, 6 năm trời chẳng qua cũng chỉ là một cái chớp mắt. Cả một đời dù rất dài nhưng cũng chỉ là một cái chớp mắt mà thôi Tôi đã yêu anh cả đời đời anh cả đời và sẽ xa anh cả đời Chúng tôi đang đi trong đường làng khá tối Cậu Kiên không nhìn thấy tôi khóc Vẫn tạng nhiên Ông chủ của em là như thế đó Đôi khi nói nhiều Và hay càm ràm còn hơn cả bố em Tôi lầm lũi bước đi trong bóng tối Mà sao chị lại ra ga sớm vậy Ngồi ở đó đợi chán chết Hay là lát nữa sang bờ bên kia Ghé vào quán cà phê ngồi một lát, hôm nay có ca sĩ về hát. Gà tàu giờ này có đông không? Không đâu, còn lâu mới tới giờ tàu chạy kia mà. Đó mới là nơi tôi muốn đến, một nơi ồn ào và đông đúc, quả thực công hề tích hợp với tôi lúc này. Tôi nói với cậu ấy, không cần đâu, tôi xuống dưới đó luôn. Đây chỉ là một ga phụ rất ít tàu dừng lại, vả lại cũng chưa đến giờ khởi hành nên bên trong khá vắng khách. Nhưng ai bên đường thì vẫn rất nhộn dịp. Tôi ghé vào cửa hàng tạp hóa ở đó, hỏi mua mấy chai sữa chua. Bà chủ còn đang bận nướng thịt xuyên cho khách phía trước. Quay lại nhìn tôi một lát rồi nói to. Sữa chua trong tủ mát, cháu lấy giúp gì đi? Tôi mở tủ, mở hết tất cả số sữa chua trong tủ cho vào túi. Cháu mua nhiều như vậy sao? Vâng, cháu lấy hết. Bà chủ quan sát ba lô trên vai tôi, lại hỏi. Cháu định mang lên tàu sao? Vâng. Không phải, dì chỉ sợ cháu đi đường xa, không bảo quản kịp lại hư mất. Quả là người thật tạ, dì ấy còn định lấy lại bớt mấy chai. Tôi nắm chặt túi sữa trong tay. Cháu uống hết ạ, không phí. Quán cá khá đồng khách chỉ có một mình dì ấy nên cứ thức bật suốt. Vừa lấy tiền thừa ra trả lại cho tôi, đã có một khách dục mang thêm rượu. Sau khi quay lại nhìn thấy tôi, đang ngồi lật mấy vị thịt xiên đướng trên bếp, dì vừa cười vừa nói. Mấy ông đó kéo bàn ra xa quá, mà mỗi lần gọi thì không chịu gọi luôn một thế, cứ lắc nhắc mất công. Thôi, cháu tránh ra cho dì làm cho. Tôi ngồi xuống cái bàn trống bên cạnh, mở chai sữa chua ra uống. Kỳ lạ thật, đến tận bây giờ vẫn có cảm giác như đang uống vài thuốc độc, có lẽ đi ra xa như vậy khẩu vị tôi cũng ít nhiều bị thay đổi. Chốc đợi tàu sao?" Dì chủ quán vừa đưa cho tôi một xiên vịt nướng vừa hỏi, "Cho ăn cái này đi, cậu còn lâu mới tới, cứ ngồi ngoài này mà đợi cho vui, chưa vào ga chưa có ai đâu." Mùi nướng thơm ngào ngạt, có lẽ cũng không kích thích tôi bằng mấy chai rượu đang bày trên kệ. chủ quán nhìn tôi bằng con mắt ái ngại, nhưng cũng thuần theo lẽ thường tình, khách hàng là thượng đế. Mang cho tôi một chai Sau đó là nhỏ giọng dặn Cháu đừng uống nhiều quá Kéo lại lỡ chuyến tàu đó Tôi gật đầu lẩm bẩm Nếu lỡ chuyến tàu thì là do đình mệnh Nếu vậy cháu nhất định sẽ ở lại đây Để gặp đình mệnh của cháu Cháu nói sao cơ Dạ không có gì đâu Vài người xung quanh Nhìn tôi như một kẻ thần kinh Tôi uống rất nhiều nhưng chẳng say Chỉ có rượu vào nên hoài điểm Tiếc đối Đau lòng, nhung nhớ, tất cả đều chất đầy trong trái tim. Tôi cứ ngồi uống như thế, đến khi dị chủ quán một lần nữa tốt bụng nhắc nhở. Cháu ơi, sắp tới giờ tao khởi ảnh rồi đấy. Lúc này tôi mới lạo đạo đứng dậy, mời túi ra, định lấy tiền thanh toán cho chị ấy, thì mới phát hiện túi của tôi bị rạch từ đời nào. Ví trường tiền tôi bỏ bên trong đã không cánh mà bay. Dị chủ quán tốt bụng tìm phụ tôi một lát, lại hỏi thăm xung quanh. Có ai nhìn thấy kẻ khả nghi hay không Nhưng ai nấy đều lắc đầu Tôi còn nghe có người mắng mỏ Tôi là kẻ thần kinh Phụ nữ gì mà nhậu nhẹt bê ta Đến cái túi bên mình cũng không thể giữ nổi Tôi không còn tiền mặt Cũng may điện thoại vẫn để trên bàn Nên chưa bị mất Sau khi chuyển khoản tiền rượu xong Vì chủ quán ái ngại nhìn tôi Cháu còn đi được nữa không Không thì ngủ lại khách sạn ở đây một đêm rãng đi Tôi lạo đạo xua tay Dạ thôi cháu về luôn Người ở đây không còn là định mệnh của cháu Anh ấy thậm chí cũng không nhớ Đã từng cầu hôn cháu Bồ vàng của tôi Mấy lời điên khùng tôi đang nói Có trời mới tin tôi đang còng sai Tôi trong mắt bọn họ bây giờ chính là Một kẻ thức tình đáng thương Nhưng mà lúc đấy Có bị mất luôn vé tàu hay không Cháu kiểm tra lại đi Tôi cố gắng lụt lòi Chút tỉnh táo còn ít ỏi Vé tàu à Cháu vẫn chưa mua Vẽ mặt gì ấy tràn đầy vẻ bức được và thương hại Thế làm sao mà đi Dì cứ tưởng cháu mua sẵn rồi nên không nhắc sớm Giờ này xem ra không kịp nữa đâu Mấy người đàn ông xung quanh bắt đầu bàn tán Muộn rồi còn có vài phút nữa là tàu vào ga rồi cháu ạ Bảo cô ta sang nhà nghỉ bên cạnh ngủ đỡ một đêm đi Lúc này rượu đã bắt đầu ngắm Tôi ôm gối ngồi thu lô ven đường Nớt lên Thậm chí khi chiếc điện thoại trong tay Đổ tới hồi chuông thứ ba Tôi mới chậm chạp nghe máy làm Giang Tôi còn không biết người gọi tới là ai Là anh đây làm Giang em đang ở đâu thế Em đang ở Tôi ngước lên nhìn bản hiệu điện tử trước mắt Em đang ở khách sạn Sông Lam Cái gì Còn có cả nhà hàng hương quê. Gì cơ? Âm lượng bên kia mỗi lúc một tăng lên. Rốt cuộc là em đang ở đâu? Cơn gió lành buốt thổi tới, làm cho tôi có chút tỉnh táo. Anh, em đang ở ca tàu, em vừa bị trộm móc túi, mất hết giấy tờ, tiền bạc rồi, mất sạch sẽ không còn gì cả. Tôi lãm nhảm như một kẻ thần kinh, anh bình trấn an tôi. Làm giang, bình tĩnh một chút, Nói cho anh biết bây giờ em đang ở đâu Hơi rượu nồng đậm mỗi lúc Một càng quấy trong đầu tôi Khiến cho tôi không còn kiểm soát nổi Em đang ở thị trấn Nga Nhưng mà không ai cần em nữa Nên em phải về thôi Anh Minh gấp gáp Được rồi Em ở yên đó đi, đừng đi đâu cả Ở yên trước ca tàu cho anh nhé Quý vị thân mến Quý vị vừa lắng nghe xong tập 2 của bộ trị này